chương hai mỗi người cảm thấy bất an trong nhà chỉ có tam trương giường tới 6 cá nhân trung kiến quốc đã dự đoán được loại tình huống này chính là bị tống chiêu đệ trói lọi nói ra trung kiến quốc trong lòng nghẹn muốn chết nghiến răng nghiến lợi nói vừa lòng phi thường vừa lòng chúng ta đây về sau liền như vậy ngủ tống chiêu đệ cố ý hỏi hảo a tống chiêu đệ run lập cập theo tiếng nhìn lại đối tượng một đôi sáng lấp lánh đôi mắt trung đại hoa Người như thế nào còn chưa ngủ, người như thế nào còn chưa ngủ, đại hoa hỏi lại, tống chiêu đệ không cấm chấp một chút mắt, ta, ta hôm nay làm quá sống lâu, toàn thân đau nhức, ngủ không được, người đâu, ta ăn quá nhiều, tiểu hài tử ngượng ngùng, bụng phình phình, khó chịu, tống chiêu đệ vô ngữ, nghĩ tới rất nhiều lý do liền không nghĩ tới điểm này. Kêu người ba cho người xoa xoa, nhị oa, ngủ rồi sao, ta cấp nhị oa cơm thiếu. sau lại hắn chỉ lo dùng bữa cũng không ăn màn thầu Đồ ăn tiêu hóa đến mau phỏng chừng đã ngủ rồi Trung kiến quốc sơ tay đem đại hoa ôm vào trong ngực Nhi tử Hôm nay buổi tối liền ngủ ở ba ba trên người được không Trung đại hoa khó hiểu Vì cái gì Nhà ta dường quá hẹp Trung kiến quốc xem một cái tống chiêu đệ Người không phát hiện ngươi nương cũng chưa dám nằm yên Một nằm yên nửa cái thân mình ở bên ngoài Ngủ rồi khẳng định đến ngã xuống tống chiêu đề có điểm ngoài ý muốn người chú ý tới ta dường có bao nhiêu đại ta so ngươi rõ ràng trung kiến quốc nguyên bản tính toán chờ đại hoa ngủ say lại đem hắn bế lên tới không nghĩ tới nhi tử nhắm mắt lại giả bộ ngủ được không đại hoa trung đại hoa ân một tiếng liền sai xử hắn ba xoa xoa xoa xoa khó chịu khờ ăn trung kiến quốc nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn bụng về sau không chuẩn lại như vậy ăn Trung đại hoa hai mắt sáng ngời. Ngày mai còn làm thịt. Nghĩ đến rất mỹ a. Tống chiêu đệ nói. Người ba nói về sau là chỉ ăn Tết thời điểm. Đúng rồi. Trung kiến quốc. Các người ăn Tết thời điểm có ngày nghỉ sao. Trung kiến quốc. Một năm 365 thiên vô hưu. Kia. Kia ăn Tết thời điểm ta vô pháp về nhà. Tống chiêu đệ hỏi. Trung kiến quốc nhìn về phía nàng. Người không biết. Tống chiêu đệ a Tống chiêu đệ. Ta thật vô pháp nói ngươi. Khôn khéo thời điểm so bất luận kẻ nào đều khôn khéo. Hồ đồ thời điểm so bất luận kẻ nào đều hồ đồ. Bộ đội nếu là dễ dàng như vậy đi ra ngoài. Người tỷ phu liền không phải người tỷ phu. Dừng một chút, chờ bọn họ ba lớn lên điểm. Có thể đi theo ngươi ngồi thuyền. Ngồi xe lửa thời điểm. Người tùy thời có thể trở về nhìn xem. tống chiêu đệ nhìn bên người tam hoa. Ít nhất còn phải ba năm. Đúng vậy, quân tàu không phải dễ dàng như vậy đương. Trung kiến quốc liếc nàng liếc mắt một cái, nhắc nhở nàng phải có chuẩn bị tâm lý. Đúng rồi, cha mẹ ngươi có thể ở nhà ta ngốc mấy ngày. Tống chiêu để, ta nương ý thứ hậu thiên buổi sáng đi, ngốc hai ngày liền đi. Trung kiến quốc thật sự không dự đoán được, không cấm nuốt khẩu nước miếng. Cha mẹ ngươi thật khách khí, lúc này trong thôn cũng không có gì sống. Nhiều ngốc hai ngày, ngươi cũng lãnh bọn họ nơi nơi đi dạo. Tống chiêu để, ta nương nhớ thương nàng dưỡng gà vịt. Nhớ thương đội sản xuất sao cho nàng dưỡng nghiêu. Ta khuyên nàng ở lâu hai ngày. Nàng chết sống không muốn. Bất quá, đoạn đại tẩu nói thời tiết có điểm không bình thường. Ngày mai hoặc là hậu thiên sẽ trời mưa. Các nàng không thấy được có thể đi. Đại hoa, nếu ta muốn gọi bà ngoại ở nhà chúng ta nhiều đãi mấy ngày. Người đồng ý sao? Đồng ý, chung đại hoa không cần nghĩ ngợi nói. Cái này bà ngoại hảo. Ta thích, đại lực muốn ăn quả quýt. bà ngoại chiều trên tay hắn đánh một chút cùng đại lực nói không chừng ăn cái kia bà ngoại cái kia bà ngoại sẽ tống chiêu đệ sẽ đem sở hữu ăn ngon đều cho nàng tôn từ không chuẩn ngươi ăn có phải hay không đối trung đại hoa nói tống chiêu đệ ngươi ngày mai buổi sáng lên cùng bà ngoại nói muốn ăn quả quýt còn muốn ăn quả táo bà ngoại đều sẽ đưa cho ngươi trung đại hoa nửa tin nửa ngờ hôm sau buổi sáng tiểu hài từ mở mắt ra Nhìn đến trung kiến quốc cùng tống chiêu đệ còn ở ngủ. Tự mình mặc xong quần áo, lê giày đi ra ngoài. Nhìn đến phía đông môn rộng mở, bên trong không có một bóng người. Xoay người hướng dưới lầu chạy, tống mẫu nghe được thanh âm tưởng tống chiêu đệ đi lên. Quay đầu nhìn lại là đại hoa, kinh ngạc nói, người sao khởi sớm như vậy. Trở lên đi ngủ một lát, quả quyết cùng quả táo là mới mẻ trái cây. Không thể phóng lâu lắm, tống chiêu đệ liền không hướng trên lầu lấy. Treo ở phòng khách trên tường. Trung đại hoa ngẩng đầu là có thể nhìn đến. Chỉ vào quả táo nói. Ta đói bụng. Muốn ăn quả táo cùng quả quýt. Tống mẫu há mồm tưởng nói. Nàng đi nấu cơm. Lời nói đến bên miệng ý thức được trước mặt hài tử không phải nàng tôn tử. Là tống chiêu đệ con riêng. Trái cây cũng là cho bọn họ mua. Liền đem túi bắt lấy tới. Cấp đại hoa một cái quả quýt cùng quả táo. Ăn trước một chút lót lót bụng. Ăn cơm lại ăn. Hào. Trung đại hoa yêu nhất trừ bò thịt vẫn là thịt, quả táo, quả quyết với hắn mà nói nhưng ăn nhưng không ăn. Hắn liền muốn thử xem từ Tân Hải tới bà ngoại cùng thân thành bà ngoại có phải hay không thật không giống nhau. Ta tưởng rửa mặt, tống mẫu, kia trước đem quả táo phóng trên bàn. Ta cho ngươi tẩy, lôi kéo đại hoa cánh tay hương áp giếng nước biên đi. Đại hoa, các ngươi ngày thường buổi sáng ăn cái gì? Cháo, màn thầu cùng đồ ăn. Trung đại hoa nói, cùng nhà nàng giống nhau. tống mẫu hỏi tiếp người nương nấu cơm vẫn là người ba làm ta nương nấu cơm ba ba nhóm lửa trung đại hoa nâng lên trong bồn thủy liền rửa mặt tống mẫu thấy tiểu hài tử sẽ chính mình rửa mặt rất vừa lòng người ba nhóm lửa còn phải giặt quần áo rất mệt a ba ba sức lực đại không mệt tống chiêu đệ như vậy cùng trung đại hoa nói đại hoa thấy trung kiến quốc rất cao thực tráng cũng như vậy cho rằng bà ngoài, Ông ngoại lấy ta nương mua tấm ván gỗ làm cái gì? Tống mẫu, gà cùng vịt không thể một khối dưỡng. Người ông ngoại tự cấp các người đáp cái chuồng vịt. Nghe người nương nói, năm sau còn tưởng dưỡng hai chỉ đại ngỗng. Lại gác bên cạnh đáp cái chuồng ngỗng. Dưỡng nhiều như vậy à. Trung đại hoa trừng lớn mắt. Cao hứng nói, sang năm có thịt ăn lạp Trung kiến quốc vỗ vỗ tống chiêu đệ cánh tay. Chạy nhanh lên, làm ta lại nằm trong chốc lát. Tống chiêu đệ đẩy ra hắn cánh tay. Nửa cái thân mình toàn cương. Trung kiến quốc, người nương đang ở cùng đại hoa nói chuyện phiếm. Ta coi một già một trẻ liêu rất vui vẻ. Tống chiêu đệ bỗng nhiên đứng dậy. Đẩy trung kiến quốc một phen. Mau đi xuống nhìn ta nương đừng loạn hỏi. Người cũng chạy nhanh lên nấu cơm. Trung kiến quốc cũng sợ đại hoa nói không nên nói. Đến dưới lầu liền kêu đại hoa. Đi đem đại lực cùng nhị hoa kêu lên. Các ngươi ba một khối đi ra ngoài chơi chơi. Trở về là có thể ăn cơm. trung đại hoa trước kia ở thân thành khi hắn cựu cựu ra mấy cái hài tử không phải đoạt hắn chơi chính là đoạt hắn ăn lưu dương đại nhi từ đại lực có điểm rụt rè trung đại hoa cho hắn cái gì hắn muốn cái gì không cho hắn tiểu hài tử cũng không mở miệng mới tới tiểu bằng hữu như vậy ngoan trung đại hoa rất thích trung kiến quốc nói xong hắn liền lạch cạch lạch cạch hướng trên lầu chạy tống chiêu để ôm tam hoa xuống dưới tẩy rửa mặt xoát đánh răng cùng nàng nương cùng đi phòng bếp nấu cơm hôm qua trương màn thầu nhiều tuy nói hôm qua buổi tối trung ra có mười mấy khẩu người cũng mới ăn một phần ba dùng bếp lò nấu điểm cháo nhiệt điểm màn thầu tống chiêu đệ xào một chậu rau xanh cấp mấy cái hài tử làm mấy trương bánh trứng trưng hai chén canh trứng cơm sáng thì tốt rồi tống đại tỷ nhìn kim hoàng bánh cùng canh trứng không cấm táp lưỡi các ngươi buổi sáng đều là như vậy ăn một ngày ăn một lần Trung kiến quốc nuôi nổi, tống chiêu đệ chỉ vào tam trương bánh rán, tổng cộng mới dùng hai cái trứng gà, nhà ta dưỡng gà, không thiếu trứng gà, người trở về cũng có thể cấp đại lực cùng lưu căn làm. Sợ nàng không bỏ được, liền tính không ăn, một tháng tồn hạ 60 cái trứng gà cũng bán không được mấy mau tiền. Tống mẫu gật đầu, chiêu đệ nói đúng, hai người bọn họ còn nhỏ, không vội mà cho bọn hắn tồn tiền cưới vợ, một tháng thiếu cái một khối tám mau. Chúng ta cũng đói không? Lưu sư trưởng cái đầu không lùn, tỷ phu so với hắn lùn hơn phân nửa đầu. Ta cảm thấy cùng hắn khi còn nhỏ ăn không đủ no ăn không ngon có quan hệ. Tống Chiêu đệ nói, ta cho các ngươi lưu tiền, các ngươi vô dụng đi. Quay đầu lại từ thân thành đổi xe thời điểm, từ xem có thể hay không đi cửa hàng bách hóa mua điểm sữa bột cùng kẹo sữa. Mỗi ngày cho bọn hắn uống một chút, liền tính không thể trường cái. trưởng thành cũng so hài tử khác sức lực đại. Tống đại tỷ nhíu mày, ngươi đều nói nghe ai nói. Đại tỷ, triều đệ nói đúng. Trung kiến quốc giá ta ngoa cánh tay chậm rãi đi vào tới. Người nước ngoài so chúng ta cao, so chúng ta chán, chính là thường xuyên bởi vì ăn thịt cùng sữa bò, không giống chúng ta một ngày tam đốn. Không phải rau xanh mì sợi chính là cơm rau xanh. Trung kiến quốc là cái có cảnh vệ viên quan quân. Tống đại tỷ cảm thấy hắn so Tống triều đệ hiểu nhiều lắm. Lập tức liền nói, ta đây nghe ngươi. Trở về liền làm như vậy, Tống Chiêu Đệ cười cười, đi ra ngoài kêu mấy cái hài tử trở về ăn cơm. Đại Hoa chạy vào, Tống Mẫu phát hiện hắn một tay quả táo một tay quả quýt. Rất là kinh ngạc, đứa nhỏ này lên liền kêu đói, như thế nào không ăn. Tống Chiêu Đệ theo Tống Mẫu ngón tay xem qua đi, thấy rõ ràng hắn lấy cái gì, tức khắc vui vẻ, bịa chuyện nói, chờ ăn bánh rán đâu, bánh rán, hôm nay cũng có bánh rán. Trung Đại Hoa giơ tay đem quả táo cùng quả quyết đưa cho Tống Chiêu Đệ. Ta muốn ăn bánh rán. Trung Nhị Hoa đi theo nói. Ta cũng ăn bánh rán. Ở trên bàn, Tống Chiêu Đệ nói. Đại lực là nhà chúng ta khách nhân. Trước cấp đại lực lấy một cái. Tam Hoa buổi sáng không nháo người thời điểm. Tống Chiêu Đệ liền sẽ làm bánh rán. Ca hai một người một cái. Tam Hoa không thoải mái. Hoặc là bởi vì thời tiết chờ nguyên nhân. Ngại trong phòng buồn đến hoàng. Nhó muốn đi ra ngoài, Tống chiêu đệ đã kêu trung kiến quốc cho bọn hắn làm trương trứng gà. Hơn hai mươi tiên, có trứng gà thời điểm cơm sáng đều là như vậy ăn. Đại Hoa nhìn đến cái đĩa có tam trương bánh liền tính toán hỏi Tống chiêu đệ. Như thế nào nhiều làm một chương, nghe nàng như vậy vừa nói. Đại Hoa cầm lấy tới liền đưa cho đại lực, Tống mẫu nhìn đến tiểu hài từ động tác, nhịn không được dùng nhỏ nhất thanh âm cùng Tống phụ nói. Đứa nhỏ này không hộ thực, khá tốt. kiến quốc giáo đến hảo, tống phụ truyền hướng Lưu Dương. Hôm qua người thúc kêu chúng ta hôm nay đi nhà hắn ăn cơm. Ăn cơm thời điểm nhớ rõ cùng người thúc nói một tiếng. Chúng ta ngày mai sáng sớm liền đi. Lưu Sư trưởng là Lưu Dương thân thúc thúc, nhưng mà mười mấy năm chưa thấy qua. Hai người chi gian rất là xa lạ. Lưu Dương đối mặt Lưu Sư trưởng khi còn không có cùng xưởng ra cụ đồng sự ở một khối tự tại Hôm qua đã nhận thân, hắn biết hắn thúc khá tốt. Hắn thúc cũng biết hắn khá tốt, Lưu Dương cũng cảm thấy nên trở về đi làm, đối cha vợ quyết định, Lưu Dương không có bất luận cái gì ý kiến, tống chiêu đệ nhìn hôm nay Thái Dương không bằng ngày hôm qua. Đã nhìn ra sắp biến thiên, cũng liền không ra mặt Lưu người, dù sao ông trời sẽ giúp nàng Lưu khách, buổi trưa ăn cơm thời điểm, Lưu sư trưởng vừa nghe Lưu Dương phải đi, một cái kính khuyên Lưu Dương ở lâu mấy ngày, Lưu Dương vừa nói hắn nương thân thể không tốt. Một người ở nhà, hắn không yên tâm, lưu sư trưởng không hề giữ lại. Sau khi ăn xong, lưu sư trưởng kêu đoạn đại tàu đi mua vài thứ cấp lưu dương mang lên. Đoạn đại tàu thận trọng, đối thời tiết thương đối hiểu biết, nhìn mặt đất ẩm ướt, liền đoán được mau trời mưa. Chính là nàng lại không thể xác định ngày mai sáng sớm có thể hay không trời mưa. Liền đi mua một ít có thể phóng thật lâu đồ vật. Tống mẫu buổi tối thu thập đồ vật. Tống chiêu đệ vẫn luôn chưa nói giữ lại nói. Tống mẫu trong lòng có chút không thoải mái. Mặc dù nàng là thật muốn về nhà. Không phải cùng khuê nữ khách sáo. Đãi tống chiêu đệ đi ra ngoài. Tống mẫu liền nhịn không được cùng tống phụ nói. Khuê nữ có phải hay không không nghĩ làm cho bọn họ sớm một chút đi. Tống phụ không bằng tống mẫu thận trọng. Cảm thấy nàng suy nghĩ nhiều. Tống mẫu cũng không nghĩ nghĩ nhiều. Chính là nàng lại nhịn không được nghĩ nhiều. Lăn qua lộn lại đến nửa đêm. bên ngoài ầm vang một tiếng tống mẫu ngồi dậy vội vàng vỗ vỗ tống phụ xảy ra chuyện gì tống phụ mơ mơ màng màng hỏi tống mẫu xét đánh xét đánh mùa đông xét đánh lão nhân có phải hay không muốn ra gì sự muốn trời mưa xét đánh thực bình thường tống phụ nói ra thất thần hiện tại là mùa đông mùa đông như thế nào sẽ có lôi tống mẫu đột nhiên nghĩ đến đối yêm nhớ rõ kịch nam nói qua đông xét đánh chấn hạ vũ tuyết Đều không phải hào dấu hiệu, lão nhân, chúng ta ngày mai còn đi sao, trước ngủ, ngày mai lại xem đi, tống phụ thở dài một hơi, chỉ mong không phải cái gì đại sự, cùng lúc đó, không dám ngủ quá chết tống chiêu đề cũng bừng tỉnh, vươn cánh tay chụp tình trung kiến quốc, ngày mùa đông như thế nào sẽ xét đánh, bờ biển thời tiết liền hình dáng này, trung kiến quốc đã thói quen, ông trời thật cho người mặt mũi, người nghĩ trời mưa, hắn liền trời mưa, tống chiêu đề, đương nhiên, Hy vọng có thể vẫn luôn hạ đến buổi sáng. Hôm sau buổi sáng, tống chiêu đệ lên, bên ngoài còn tại hạ mưa to. Gõ khai tống mẫu môn liền nói. Cha, nương, trời mưa, thuyền vô pháp khai, các ngươi qua mấy ngày lại đi đi. Tống mẫu nhìn chằm chằm tống chiêu đệ biểu tình, nhìn nàng rất vui vẻ. Đối này không ngoài ý muốn. Hậu chi hậu giác, người biết sẽ trời mưa. Các ngươi không biết, tống chiêu đệ cố ý hỏi. Ta hôm qua buổi sáng cùng các ngươi nói qua. Hai ngày này có vũ, không thích hợp lên đường. Tống phụ nhíu mày, chính là hôm qua trên núi cũng chưa sương mù bay. Trên núi hiện tại có sương mù, tống chiêu đệ dừng một chút. Bên này xem muốn hay không trời mưa, xem trên mặt đất là được. Trên mặt đất cùng dùng thủy bát quá dường như, chẳng những sẽ trời mưa, còn sẽ hợp với hạ vài thiên. Hôm qua buổi tối chúng ta ăn cơm thời điểm, lầu một liền rất chiều. Ta cho rằng các ngươi biết đâu, tống mẫu thức khắc minh bạch. ta đánh chết ngươi cái nha đầu chết tiệt kia hôm qua nhìn cha mẹ ngươi thu thập đồ vật ngươi không rên một tiếng có phải hay không cố ý nói chuyện liền phải đấm tống chiêu đệ không chuẩn đánh ta nương trung đại hoa vụt ra tới dùng sức đẩy tống mẫu một phen tống mẫu lảo đảo một chút ổn định thân mình nhìn đến tiểu hài tử tre ở tống chiêu đệ phía trước vừa bực mình vừa buồn cười nàng là ta khuê nữ kia cũng không chuẩn trung đại hoa buột miệng thốt ra Tống chiêu đệ giơ tay bế lên hắn. Bà ngoại cùng ta nói dỗn đâu, giúp ta nhóm lừa. Hôm nay cho ngươi làm canh chứng. Thật sự, Trung đại hoa không tin. Nhìn nhìn Tống chiêu đệ, lại nhìn nhìn Tống mẫu. Tống chiêu đệ biết Tiểu Hải tử trong lòng có ngật đáp. Trung kiến quốc từng nói qua, bạch mẫu thường xuyên đánh chửi bạch hoa, căn bản không tránh Hải tử. Bà ngoại nói đánh ta tựa như như vậy, nhẹ nhàng ở hắn trên mông chụp hai hạ. Tiểu Hải tử, ân, một tiếng. Ý thức được hiểu lầm Tống Mẫu, tức khắc có chút ngượng ngùng, liền cố ý nói, ta đói bụng, kia chúng ta hiện tại liền đi xuống, Tống Chiêu để ôm hắn xoay người xuống lầu, Tống Mẫu lắc đầu thở dài, lão nhân, người đứa con gái này thật lợi hại, không lợi hại cũng thi không đậu đại học, Tống Phụ nói, ta liền nói ngươi suy nghĩ nhiều, như thế nào, vẫn là suy nghĩ nhiều đi, ngươi hôm qua đến canh ba thiên cũng chưa ngủ, lại đi nằm một lát đi, ba ngày sau. Không trung trong, Tống ra người rời đi đảo ông Châu, nhìn đến khuê nữ quá đến khá tốt, Tống mẫu cùng Tống phụ lên thuyền thời điểm cũng rất cao hứng. Nếu hai vợ chồng già đừng lại nhải Tống chiêu đệ, về sau không chuẩn lại sai sử Trung kiến quốc giặt quần áo. soát chén, Tống chiêu đệ cũng sẽ rất cao hứng. Trung kiến quốc nghe hai vợ chồng già như vậy vừa nói. Nhưng thật ra thật cao hứng, cố ý làm trò Tống chiêu đệ mặt hỏi Tống phụ Tống mẫu khi nào lại đến. Tân Hải Ly ông châu quá xa, một đi một về không có phương tiện, tới phía trước còn phải hướng đội sản xuất xin nghỉ, Tống mẫu lại không nghĩ không nói được nhàn, liền nói Tống Chiêu Đệ có hài từ thời điểm lại đến. Tống Chiêu Đệ sắc mặt đại biến, thúc dục nàng nương chạy nhanh đi trong khoang thuyền, nhìn thuyền dần dần đi xa, rốt cuộc nhìn không thấy thực nghe lời tiểu đồng bọn Tống đại lực. Đại Hoa cũng nhịn không được hỏi, "Mẹ kế, ngươi gì thời điểm có tiểu hài tử?" Lại kêu mẹ kế tống chiêu đệ chừng mắt hỏi kêu nương đại hoa lui về phía sau vài bước cùng nàng kéo ra khoảng cách người cùng ta nói ta liền kêu nương ta cũng không biết tống chiêu đệ nói bất quá các ngươi nếu muốn gặp bà ngoại chờ ta hoa trưởng thành phóng nghỉ đông và nghỉ hè thời điểm ta mang các ngươi hồi thôn tiểu tống nhị hoa vươn tay ngoéo tay tống chiêu đệ chiều hắn trên trán chụp một chút không ngéo tay đều cho ta về nhà Quỷ hẹp hòi. Đại hoa nói thầm một tiếng, tống Chiêu đệ quay đầu lại, tiểu hài tử vội vàng che miệng lại, tống Chiêu đệ vui vẻ, tiểu túng bao, ta mới không phải túng bao. Đại hoa hừ một tiếng, bắt lấy nhị hoa tay, chúng ta đi tìm mã Trấn Hưng ngoạn nhi nhà mẹ đẻ người đi rồi, chung đại hoa cùng chung nhị hoa đến dọn về bọn họ phòng. Tống Chiêu đệ đến trở về thu thập, không có thời gian chăm sóc hai người bọn họ, cũng liền từ hai người bọn họ chạy đi tìm tiểu đồng bọn chơi. Hai đứa nhỏ phòng thu thập hào, tống chiêu đệ liền bắt đầu thu thập nàng quần áo của mình. Nhưng mà, ôm quần áo đi ra trung kiến quốc phòng, tống chiêu đệ trợn tròn mắt, khóa cửa thượng, buổi tối, tống chiêu đệ làm tốt cùng trung kiến quốc giảng đạo lý bãi sự thật chuẩn bị. Tiểu lý lại đây, thấy tống chiêu đệ liền nói, tổ tử, đoàn trưởng làm ta nói cho ngươi, hắn hôm nay không trở lại, tỉnh ngươi chiếu cố hào trong nhà. nếu không phải biết trung kiến quốc chỉ là cái đoàn trưởng, vô pháp tả hữu mặt trên mệnh lệnh tống chiêu đệ đều nhịn không được hoài nghi hắn cố ý ta tính toán tháng sau đầu tháng liền đi trường học đưa tin trở về hỏi một chút trung kiến quốc ta nên tìm ai tốt một giờ tiểu lý cầm mấy quyền thư lại đây trường chính ủy nói tiểu tử có thể trực tiếp đi tìm hiệu trường đây là mùng một niên cấp giáo tài tống chiêu đệ nhướng mày trường chính ủy cũng không trở về Đều không có, tiểu lý nói, tẩu tử, đoàn trưởng nói có chuyện gì liền đi tìm đoạn đại tẩu. Hắn cũng không biết lần này đến đi mấy ngày, tống chiêu đệ hít sâu một hơi. Ta đã biết, chiếu cố hảo các ngươi đoàn trưởng, cũng không hỏi trung kiến quốc khi nào ra biển. Bởi vì mặc dù nàng hỏi, tiểu lý cũng sẽ không nói lời nói thật. Cũng may có đoạn đại tỷ hỗ trợ, trung kiến quốc không ở nhà. Giặt quần áo nấu cơm mang hài tử đều đến chính mình tới tống chiêu đệ cũng không như thế nào mệt. Bất quá, chịu thời tiết ảnh hưởng, tam hoa sinh một lần bệnh, đảo đem tống chiêu đệ sợ tới mức không nhẹ, lưu linh đời trước không nghĩ sinh hài tử, trừ bỏ không nghĩ bị trói buộc, còn có một chút đó là tân sinh nhi qua yêu ớt. Quá kiểu nổn, dưỡng hài tử cũng không phải chỉ cấp điểm ăn uống xuyên. Đem hắn đưa đi đi học là được, tiểu hài tử không thể lựa chọn chính mình xuất thân, đem hắn sinh ra tới cha mẹ nhất định phải phụ trách. Mãn thế giới nơi nơi phi lưu linh tự nhận là nàng không phải là cái hảo mụ mụ. Cũng không kiên nhẫn hoa ở nhà đương cái hảo mụ mụ. Mới vẫn luôn không muốn hài từ. Xuyên qua thành tống chiêu đệ. Cái này nông dân dưỡng chỉ gà đều không thể lén giao dịch thời đại. Thay đổi tim tống chiêu đệ dù cho có thiên đại bản lĩnh. Cũng đến thành thành thật thật hoa ở nhà sinh hoạt. Dân quê bảo thủ, thời đại không mở ra. Nếu không nghĩ liên lụy tống ra người ở trong thôn không dám ngẩn đầu. Thay đổi tim tống chiêu đệ nhất định phải gà chồng, nếu đều phải gà, lại không nghĩ chính mình mạo gió to hiểm sinh hoa, còn muốn chạy ra nông thôn, trung kiến quốc thấy thế nào đều là ông trời xứng cho nàng người. lưu linh kiếp trước đang làm cái gì quyết định phía trước? Sẽ suy xét một chút về sau mặt đem lâm cái gì? Nhưng nàng cũng sẽ không tưởng quá nhiều, bởi vì kế hoạch vĩnh viễn không đổi kịp biến hóa, huống chi thời đại này cũng không cho phép nàng có quá nghĩ nhiều pháp. Nguyên nhân chính là vì như vậy, ở gà cho Trung Kiến Quốc về sau. Lưu Linh âm thầm nói cho chính mình, con đường này là nàng chính mình tuyển, tìm đổi thành Lưu Linh Tống Chiêu Đệ mới có thể nhanh chóng đầu như đến gia đình trong sinh hoạt. Bất quá, như vậy vừa nói liền xả xa, Tam Oa còn không có khỏi hẳn. Tháng 11 15 ngày, buổi tối, Trung Kiến Quốc liền đã trở lại. Tống Chiêu Đệ thấy hắn rất là mỏi mệt, cũng không nắm hắn muốn chìa khóa. Càng không nói với hắn ta hoa bị bệnh, hôm sau, trung kiến quốc tỉnh lại ăn qua cơm sáng, tống chiêu đệ đem đại hoa cùng nhị hoa tống cổ đi ra ngoài chơi. Mới gọi lại trung kiến quốc, chúng ta tâm sự, trung kiến quốc biết nàng muốn lưu cái gì, không đợi nàng mở miệng liền nói, chìa khóa bị ta ném trong biển, người nếu không sợ người khác biết, đại nhưng đi dùng dìu đem khóa đập hư, hoặc là giữ cửa bổ ra, người, tống chiêu đệ không dám tin tưởng, người cái vô lại. Trung kiến quốc hơi hơi mỉm cười. Sư phó giáo hảo, lan, tống chiêu đệ giận dữ. Trung kiến quốc sợ đem nàng chọc mau. Yên tâm, ta là cái chính nhân quân tử. Ta có phải hay không còn phải cảm ơn ngươi. Tống chiêu đệ chào phúng nói. Trung kiến quốc nghiêm trang nói. Không cần, hai ta là phu thê. Không cần thiết tính như vậy rõ ràng. Ta đi rồi à, ngươi hôm qua buổi tối mới trở về. Đều không nghỉ ngơi, tống chiêu đệ cùng đi ra ngoài. Nhìn đến ngừng ở trong viện xe, nhìn không được nhíu mày. Trung kiến quốc, buổi chiều có thể nghỉ một lát nhi. Tưởng mua cái gì, ta trở về thời điểm đi công tiêu xã. Tưởng mua sữa bột, công tiêu xã không có. Tống chiếu nói, đoạn đại tàu nói chỉ có thể đi bên này 200 hơn giảm lộ hàng thành nội thành mua. Người ngày mai nếu không vội, liền đem bọn họ ba mang đi huấn luyện khu. Ta cùng đoạn đại tàu đi ra ngoài một chuyến. Thời tiết lạnh, bọn họ ba áo bông đều nhỏ. Đến đi mua điểm bố đem cánh tay cùng ống quần tiếp trường. Trung kiến quốc nghĩ nghĩ. kia ngày mai ta dẫn bọn hắn. Ta nếu muốn mở họp gì đó. Kêu tiểu lý mang theo. 1966 năm đến năm 1976. Này 10 năm gian phát sinh sự đối lưu linh tới nói quá mức xa xôi. Đọc sách thời điểm nghe lão sư giảng quá vài lần. Nhân nàng thích trang phục thiết kế. Cũng nghĩ khảo cùng loại trường học. Cảm thấy lịch sử dùng không đến liền không như thế nào nghiên cứu quá này đoạn lịch sử. Lưu Linh sau lại nghiên cứu hoa quốc phục sức diễn biến. Một lần nữa mở ra này đoạn lịch sử. Cái này thời kỳ mọi người xuyên y phục lệnh Lưu Linh thập phần ngoài ý muốn. Mới đưa đến nhiều năm qua đi. Nàng đối này đoạn lịch sử còn có chút hứa ấn tượng. Nếu hỏi Lưu Linh này mười năm gian đều phát sinh này đó sự. Nàng nói không nên lời. Đảo ông Châu liền như Lưu Linh tưởng tượng giống nhau. Là cái thế ngoại đào nguyên, ở chỗ này nhìn không tới dạo phố, nhìn không tới phê đấu, nhìn không tới báo chữ to. Lưu Linh có đôi khi sẽ có một loại nàng không phải tới rồi 1967 năm, mà là tới rồi năm 1977. Cách mạng kết thúc thời khắc, chính là trên thực tế. Năm nay là 1967 năm, oanh oanh liệt liệt đại cách mạng vừa mới bắt đầu, cùng Trung Kiến Quốc nói đi hàng thành mua đồ vật. Tim bị đổi tống chiêu đệ kỳ thật là nghĩ ra đi xem bên ngoài tình huống. Có phải hay không đã phát triển đến, người không người, quỷ không quỷ nông nỗi. Tháng 11-16 mặt trời đã cao ngọ, tống chiêu đệ cùng đoạn đại tỷ, cùng với mặt khác mấy cái gia đình quân nhân tới hàng thành. Liền phát hiện nơi nơi đều là mang băng đeo đỏ người. Nơi nơi dán đầy báo chữ to, thị dân cũng toạt nhìn rất là thấp thỏm lo âu. Thẳng đến trở về cũng chưa gặp được dạo phố thị chúng người. Tống chiêu đệ trong lòng nhẹ nhàng rất nhiều, không biết lịch sử, không biết lúc này mới vừa vừa mới bắt đầu đoạn đại thì lại lo lắng sốt ruột. Buổi tối thấy lưu Sư Trưởng liền gấp không chờ nổi mà nói nàng ở hàng thành nhìn thấy sự. Hôm sau, lưu Sư Trưởng đem hắn thân tín, coi trọng cấp dưới toàn bộ gọi vào văn phòng, theo chân bọn họ giảng bên ngoài sự, đồng thời làm cho bọn họ có chuẩn bị tâm lý, trung kiến quốc lại không lo lắng, mặt trên cùng phía dưới lại như thế nào làm ầm ý. Cũng không dám động cùng lão thường cách hài tương nhìn bọn họ. Bởi vì một khi động bọn họ, lão thường người sẽ thực mau đánh tiến vào. Bất quá, trùng kiến quốc biết có chút lời nói lạn ở trong bụng cũng không thể nói ra. Liền cùng người khác giống nhau, rất là thận trọng gật gật đầu. Tỏ vẻ ghi nhớ sư trường nhắc nhở. Về đến nhà nhìn đến tống chiêu đệ, nghĩ đến nàng có đôi khi thực thô tâm đại ý. Trùng kiến quốc đem ba cái hài tử hống ngủ, Liền nói, hai ta tâm sự. tâm sự ngươi vì cái gì đem ta khóa cửa thượng lại vì cái gì đem chìa khóa ném trong biển sao tống chiêu đệ hỏi trùng kiến quốc trên mặt hiện lên một tia không được tự nhiên đứng đắn sự xác định tống chiêu đệ không tin trùng kiến quốc điểm điểm sư trưởng hôm nay cùng chúng ta nói về sau thận trọng từ lời nói đến việc làm không cần dễ dàng xuất đầu đây cũng là ta tưởng nói với ngươi lời nói về sau không cần ở bên ngoài nói cái gì đạo đức kinh tam tự kinh Hồng lâu mộng linh tinh nói, nếu không, ngươi mặc dù can chính như hồng, cũng sẽ bị đánh thành tư tưởng bất chính xác, ta biết, Tống chiêu đệ nói, ta liền ở ngươi trước mặt nói nói, ngươi đi mấy ngày này ta không nhàn rỗi, chẳng những đem tiếng anh giáo tài nhìn, còn đem chủ tịch trích lời bối biết, về sau ai dám chọn ta thứ, ta liền dùng chủ tịch trích lời đổ bọn họ, ta khuyên ngươi cũng nhiều nhìn xem, ta bất thời giờ nhìn xem, trung kiến quốc rất ngoài ý muốn. Không nghĩ tới nàng có bực này giác ngộ, ngủ đi, tống chiêu đệ nhướng mày, như thế nào ngủ. Đừng tức giận ta được không, trung kiến quốc chừng nàng liếc mắt một cái, đứng dậy trở lại phòng ngủ, thời tiết càng ngày càng lạnh, đảo ông châu thấy rằng ở vào phương Nam, mùa đông lại một chút cũng không ấm áp, ướt lãnh thời tiết có đôi khi so tân hải mùa đông còn lãnh. Tống chiêu đệ không dám làm ta hoa đơn độc ngủ, mà nàng lại không thế nào sẽ ôm hai từ ngủ. Chỉ có thể làm ta hoa hoành ở nàng cùng Trung kiến quốc trung gian. Trung kiến quốc cũng biết làm ta hoa ngủ ở bên ngoài. Con của hắn không đông lạnh sinh bệnh cũng sẽ nửa đêm lăn ngã xuống. Bởi vậy Trung kiến quốc không cần thưởng cũng biết ta hoa đến ngủ ở hai người bọn họ trung gian. Đối mặt tống chiêu đệ cô ý khiêu khích, Trung kiến quốc mới nhăn mặt. Năm 1968, nghỉ đông quá xong, bộ đội con cháu trường học nganh đón tân học kỳ. Tống Chiêu Đề cũng trở thành chính thức lão sư. Lúc này Tam Hoa đã sẽ đi, sẽ kêu ba. Còn không có học được kêu nương. Tống Chiêu Đề phía trước nghe Trung Kiến Quốc nói, nàng đi học thời điểm kêu mặt khác lão sư giúp nàng mang hài từ. Vẫn luôn cho rằng Trung Kiến Quốc nói dỡn. Trên thực tế, Tống Chiêu Đề ôm Tam Hoa đi trường học cũng chưa dung Tống Chiêu Đề mở miệng, liền có mấy cái lão sư muốn giúp nàng chăm sóc Tam Hoa. Tống Chiêu Đề nhịn không được cảm khái. Thời đại này tuy rằng loạn, người xấu rất xấu, nhưng thuần phát người vẫn là nhiều. Tân học kỳ tân khí thượng, tống chiêu đệ tinh thần phấn chấn, ôm đồng dạng mặc danh hưng phấn tam hoa đến trường học. Lại phát hiện trong trường học không khí rất quái lạ, từ khí trầm trầm, trong văn phòng không ai. Tống chiêu đệ hỏi một người đệ tử mới biết được lão sư đều ở hiệu trưởng trong văn phòng. Gõ cửa đi vào, tống chiêu đệ liền nhìn đến mọi người một bộ thiên sập xuống bộ dáng Phóng nghỉ đông thời điểm, trùng kiến quốc đi ra ngoài một chuyến, hắn không ở nhà, tống chiêu đệ vây quanh mấy cái hài từ truyền, cũng không lưu ý bên ngoài sự tình, nhỏ giọng hỏi hiệu trưởng, ra chuyện gì, mặt trên hạ đạt văn kiện, làm chúng ta quét sạch trong trường học oai phong tà khí. Hiệu trưởng thở dài nói, tống chiêu đệ nhíu mày, không có khả năng liền như vậy một chút việc, sau đó đâu, tiền đoàn trưởng muốn cùng diêu lão sư ly hôn. Hiệu trưởng giọng nói vừa ra, tống chiêu đệ không cấm chừng lớn mắt, tống chiêu đệ chỉ sợ chính mình không nghe rõ. Cùng ta cùng nhau giáo mùng một toán học cái kia diêu lão sư. Thường xuyên giúp ta chăm sóc nhà của chúng ta ta hoa. Còn cấp ta hoa đã làm một đôi giày bông diêu lão sư. Đúng vậy, hiệu trưởng gật gật đầu, tống chiêu đệ không rõ. Vì cái gì, ta nhớ rõ diêu lão sư nói qua, nàng cùng tiền đoàn trưởng là cách mạng phu thê. Kết hôn có 20 năm, lại quá 2 năm hai tử đều phải kết hôn. Diêu lão sư trước kia là nhà tư bản nữ nhi, hiệu trưởng nói, tiền đoàn trưởng muốn cùng nàng phủi sạch quan hệ, một khi hai người ly hôn, liền ngồi thật siêu lão sư là hắc bảy loại giữa nhà tư bản. Diêu lão sư vô pháp ở trong trường học đi học, rời đi đảo ông châu. Bên ngoài thế đạo như vậy loạn, nàng một cái hơn 40 tuổi nữ nhân, đi ra ngoài nên như thế nào sống a? Tống Chiêu đệ hít sâu một hơi. Tiến quốc không cùng ta nói, ly hôn sự có phải hay không còn không có định lỗ chính ủy không có phê tiền đoàn trưởng ly hôn xin. Hôm trước còn tìm ta hiểu biết diêu lão sư tình huống. Hiệu trưởng nói, nếu bởi vì diêu lão sư trước khi là nhà tư bản nữ nhi, ta liền phải ra làm chứng minh diêu lão sư có vấn đề. Kia chúng ta cái này trong trường học, cũng chỉ có tiểu tống ngươi một người không thành vấn đề. Tống chiêu để chỉ vào chính mình, không dám tin tưởng. Ta không thành vấn đề. Nhà ta trước kia là phú nông. Hiệu trưởng nói. Này vài vị lão sư trong nhà không phải phú nông. Chính là cùng nhà tư bản từng có lui tới. Thật như vậy cha đi xuống. Chỉ có tiểu tống nhà ngươi đời đời là bần nông. Tống chiêu đệ nhíu mày. Tổ tiên đã làm cái gì? Cùng các ngươi có quan hệ gì? Xuất thân bất chính. Hiệu trưởng nói. Vô pháp dạy học sinh. Tống chiêu đệ có chuẩn bị tâm lý. Cũng không nghĩ tới thật muốn như vậy cha. Nghe hiệu trưởng ý tứ, tạm thời còn không có người tới cha. Diêu lão sư đều phải ly hôn, này không phải sớm muộn gì sự sao. Trong đó một nữ văn lão sư nói, tống chiêu đệ xua tay. Không thấy được, ta nghe nói mặt trên không chuẩn địa phương trộn lẫn quân bộ sự Chúng ta trường học là con cháu trường học, địa phương cách ủy hội hẳn là không dám tới cha. Bọn họ không tới cha, chỉ cần quân bộ mặc kệ đại gia liền sẽ không có việc gì. kia tiền đoàn trưởng làm gì muốn cùng diêu lão sư ly hôn một người tuổi trẻ lão sư hỏi tống chiêu đệ suy một tiếng bởi vì hắn sợ diêu lão sư chắn hắn lên chức lộ này hiệu trưởng thực sự không nghĩ tới tiểu tống loại này lời nói cũng không thể nói bậy tống chiêu đệ trường học không có người hướng bộ đội phản ứng diêu lão sư có vấn đề không có hiệu trưởng nói chúng ta ước gì đại gia không đề cập tới tổ tiên sử. tống chiêu đệ Lỗ chính ủy tới tìm ngươi hiểu biết tình huống, tuyết minh quân bộ bên kia ngay từ đầu cũng không cảm thấy diêu lão sư có vấn đề. Cũng đã nói lên này hết thảy đều là tiền đoàn trưởng chính mình làm ra tới. Có thể làm hắn vứt bỏ vợ cả, trừ bỏ vì thăng quan phát tài. Ta nghĩ không ra khác, dừng một chút, còn có một chút khả năng. Hắn coi trọng người khác, muốn mượn cơ hưu rất người vợ tào khang. Tiểu tống đồng chí nói được có đạo lý, hiệu trưởng nghĩ nghĩ. chính là chúng ta muốn bảo toàn diêu lão sư, cũng không có tiền đoàn trưởng tư tưởng không đoan chính chứng cứ a. Tống Chiêu Đệ, cái này dễ làm. Chương 23, Chiêu Đệ hạ bộ, hiệu trưởng đã có hai cái buổi tối không ngủ hào. cả người so sớm hai ngày già rồi bảy tám tuổi, phảng phất trực tiếp từ giữa năm đi vào lão niên. Tống Chiêu Đệ khinh phiêu phiêu bốn chữ làm trừa nàng thao thao bất tuyệt hiệu trưởng nghẹn một chút. Tiểu Tống diêu lão sư sự không phải nàng cá nhân sự đối một vị trung niên nam lão sư hát đệm diêu lão sư vừa ra sự học sinh cũng sẽ mượn cơ hội nháo sự đến lúc đó trường học thế tất đến nghỉ học tống chiêu để ta cũng không nói dối hiệu trường vị này lão sư các ngươi nên đi phát sách mới liền đi phát sách mới học sinh hỏi diêu lão sư đại gia thống nhất đường kính liền nói diêu lão sư bị bệnh tiểu tống thực sự có biện pháp Hiệu trưởng nghĩ không ra nàng có thể có cái gì biện pháp. Nhắc nhở nói, việc này không nên lộ ra. Biết đến người càng ít càng tốt. Tống chiêu đệ gật gật đầu. Ta biết nên làm như thế nào. Bất quá, ta tưởng nhắc nhở đại gia. Nếu học sinh đi học làm việc riêng. Thỉnh đại gia không cần tùy ý đánh trời học sinh. Chúng ta sẽ chú ý phương thức phương pháp. Hiệu trưởng nói, tiểu tống, không cần chúng ta hỗ trợ. Tống chiêu đệ nói, không cần... Ta liền điểm này việc nhỏ đều làm không thành, mấy năm đại học liền bạch thượng, mọi người bỗng nhiên nghĩ đến, tuổi trẻ nhất trung học lão sư Tống Chiêu Đệ là cái sinh viên. Nếu không phải đại học bị bắt nghỉ học, Tống Chiêu Đệ vô cùng có khả năng lưu giáo nhậm giáo. Lại vô dụng cũng là cái cao trung lão sư, hiệu trưởng đứng dậy, Tống Chiêu Đệ đồng chí, làm ơn ngươi, nói chuyện, cong lưng, Tống Chiêu Đệ dọa nhảy dựng, không được, không được, hiệu trưởng. Ta giúp ngươi lãnh tam hoa, trong đó một vị ba mươi xuất đầu nữ lão sư mở miệng. Tống chiêu đệ xua tay, có hắn ở mới dễ làm việc, học sinh hỏi tới, ta liền nói tam hoa hại phân, về nhà cho hắn tẩy mông. Có vị bậc cha chú đã bị hạ phóng đến nông thôn lão sư nhìn tống chiêu đệ bóng dáng lo lắng suốt ruột. Nàng một cái không trải qua chuyện gì tiểu thanh niên, có thể được không? Nàng không được, chúng ta chỉ có thể chờ cách ủy hội tới cha, hiệu trưởng nói. Chúng ta hẳn là tin tưởng tiểu tống. Tống triều đệ đi ra sơ trung bộ liền đi tiểu học bộ. Nhà trẻ cùng học trước ban cùng năm nhất liền nhau. Học trước ban lão sư sẽ giáo một chút đồ vật. Nhà trẻ chính là cách trẻ em ban. Mấy cái lão sư nhìn hài tử chơi. Tống triều đệ đến trẻ em ban cửa. Nhìn đến nhị hoa đi theo lão sư ở học chiết phi cơ. Thở dài một hơi, liền đem hắn hô lên tới. Ngay sau đó đi học trước ban tìm đại hoa. Đại hoa chạy ra liền hỏi. Tìm ta làm gì, tìm ngươi tự nhiên là có việc. Tống chiêu đệ nói, đi đem ngươi cặp sách lấy lại đây. Chúng ta hiện tại về nhà, cực kỳ giống chung kiến quốc cặp kia mắt to toàn là mong đợi. Không cần đi học, không cần. Tống chiêu đệ cùng lão sư nói một tiếng, liền mang theo hai cái tiểu hài tử trở về. Thời tiết biên ấm, lại có thể trồng rau. Đoạn đại tẩu tẩy hào quần áo, liền dùng khăn lông bao tóc, bắt đầu sới đất, nghe được quen thuộc thanh âm nhón chân hướng bên ngoài vừa thấy. Nhị hoa nhảy nhót chính hướng trong phòng chạy, đoạn đại tẩu không chút suy nghĩ, ném xuống cái quốc đi tới, tiểu tống, như thế nào đột nhiên đã trở lại, tím, ta đang muốn tìm ngươi, tống Chiêu đệ đem tam hoa đưa cho đại hoa, lãnh đệ đệ ở trong phòng chơi, ta cùng nãi nãi nói chút sự, ngay sau đó đi đến trong viện, đoạn đại tẩu thấy nàng cố tình tránh đi hài từ, vội hỏi, xảy ra chuyện gì? Tống chiêu đệ đem tiền đoàn trưởng cùng diêu lão sư nháo ly hôn sự đại khái nói một lần. Thấy đoạn đại tàu tưởng mở miệng. Tống chiêu đệ bắt lấy nàng cánh tay. Tím, nghe ta nói xong. Diêu lão sư không thể ly hôn. Diêu lão sư bị đánh thành nhà tư bản. Khai cái này đầu. Mặt khác lão sư cũng chạy không thoát. Bọn họ đã xảy ra chuyện. Liền không ai giáo chúng ta hài từ. Ta biết, đoạn đại tàu nói ra. Sửng sốt, người cố ý cùng ta nói. Là muốn cho ta đi khuyên nhủ. Tống chiêu đệ, tưởng ly hôn người là tiền đoàn trưởng. Không phải diêu lão sư. Việc này ngươi khuyên không được. Tím ở bên này mặt mũi quảng. Ta tưởng thỉnh ngươi giúp ta hỏi thăm hỏi thăm tiền đoàn trưởng cùng cái nào nữ can sự đi được gần. Ngươi, ngươi ý tứ, đoạn đại tỷ hướng bốn phía nhìn nhìn. Thấy không có người, ngươi hoài nghi tiền đoàn trưởng sinh hoạt tác phong có vấn đề. Tống chiêu đệ, không phải ta hoài nghi hắn. Ta từ trường học trở về trên đường tìm người hỏi tham quá. Tiền đoàn trưởng nhỏ nhất hài tử đều thượng sơ tam. Có thể nói ba cái hài tử đều không cần hắn nhọc lòng. Thê tử lại hiền huệ. Hắn vì cái gì phóng rất tốt nhật tử bất quá. Trích thanh chính mình hảo thăng quan. Hắn mặt trên là ta lưu thúc. Lưu thúc còn có thể lại là 15 năm. Vì 15 năm mới có thể đến phiên hắn sư trưởng chức ly hôn. Trừ phi hắn đầu bị cửa kẹp. Cho nên, ta cho rằng chỉ có tác phong vấn đề. Kia, ta hiện tại liền đi. Đoạn đại tàu hỏi, tống chiêu đệ, việc này càng nhanh càng tốt. Lỗ chính ủy đã đi tìm hiệu trưởng nói chuyện. Bởi vì hiệu trưởng còn không có ra làm chứng minh. Hai người tạm thời còn không có ly hôn. Nếu tiền đoàn trưởng khăm khăm muốn ly hôn, hiệu trưởng cũng vô pháp lại kéo xuống đi. Cái này tiểu tiền, hắn nghĩ như thế nào à? Diêu lão sư cũng đã dạy lưu Bình cùng lưu Vĩ. Ta trước kia nghe hai đứa nhỏ nói. Diêu lão sư đặc biệt ôn nhu. Học sinh gây sự, nàng đều ngượng ngùng lớn tiếng cổ trách. Đoạn đại tẩu nhíu mày, vẫn là cái phần tử trí thức. Thật tốt người a, tống chiêu đệ nghĩ thầm. Hảo nữ nhân dễ dàng nhất động tới nhân cha. tím, ngài đừng cảm khái, trừ bỏ trong trường học lão sư. Ta chỉ nói cho ngài một người. Ngài cần thiết đến giúp ta bảo mật. Đừng nhìn ngươi thím không thượng quá học. Ta cũng là thượng quá chiến trường. Cùng quỳ từ chua toàn quá người. Đoạn đại tẩu nói. điểm này việc nhỏ với ta mà nói thật không tính cái gì. Tống chiêu đệ dám tìm nàng, tự nhiên là biết nàng không phải bình thường gia đình phụ nữ. cười nói, làm ơn thím. Đoạn đại tàu vẫy vẫy tay, liền đi nữ nhân nhiều nhất vệ sinh viện. Tống chiêu đệ về phòng đem đại hoa gọi vào trước mặt, nhận thức tiền đoàn trưởng sao? Không quen biết, trung đại hoa tò mò, Người tìm hắn làm gì? Tống chiêu đệ không tìm hắn. Ta tìm tiền đoàn trường tiểu như từ tiền khánh hoa. Đại hoa có thể hay không đi tìm ngươi tiểu đồng bọn. Hỏi một chút ai nhận thức tiền khánh hoa. Trộm đem hắn tìm được nhà ta. Mẹ kế, người như thế nào cùng đặc vụ đầu lĩnh dường như. Trung đại hoa nhìn tống chiêu đệ. Mãn nhãn hoài nghi, tống chiêu đệ nghẹn lại. Đứa nhỏ này chẳng lẽ là. đả Đà đảo tiểu Nhật Bản. đả Đà đảo lão tưởng Chơi nhiều, ta phải làm một kiện phi thường bí ẩn sự. Liền ngươi ba ba đều không thể nói cho Trung Đại Hoa Ngươi là cái sáu tuổi tiểu nam tử Hán Nhiệm vụ này có thể hay không hoàn thành Lâm Trung nhất định nhận thức Trung Đại Hoa không nghĩ bị Tống Chiêu Đệ xem thường Chính là Lâm Trung ở trường học Tống Chiêu Đệ Ta đoán ngươi nhất định có biện pháp đem bọn họ hô lên tới Hơn nữa không kinh động bất luận kẻ nào Đương nhiên Trung Đại Hoa không cần nghĩ ngợi nói Tống Chiêu Đệ Hiện tại liền đi Trở về thời điểm từ ngươi lưu ra ra bên kia lại đây. Đừng làm cho Lâm Trung mụ mụ thấy. Nếu không nàng sẽ đuổi theo ngươi hỏi tìm Lâm Trung làm cái gì. Hảo, Trung Đại Hoa đáp ứng xuống dưới liền hướng trường học chạy. Bộ đội con cháu trong trường học người nhà viện phi thường gần. Trung Đại Hoa bước ra chân ngắn nhỏ. Vô dụng 10 phút liền đến Lâm Trung nơi năm năm cấp. Ngoắc ngoắc tay đem Lâm Trung hô lên tới. Đã kêu Lâm Trung giúp hắn tìm tiền khánh hoa. Hôm nay là khai giảng ngày đầu tiên, học sinh đều ở trong trường học, cũng không nhận thức tiền khánh hoa lâm trung đến sơ tam lớp cửa kêu một tiếng. Tiền khánh hoa, người ba tìm ngươi, liền đem người hô lên tới, gầy gầy cao cao tiền khánh hoa tới cửa, không thấy được hắn ba, tay trái một cái nhóc con, bên phải một cái choai choai tiểu tử, ngốc, các ngươi là ai, tìm ngươi có việc người. so với hắn lùn một cái đầu lâm trung túm chặt tiền khánh hoa hướng bên ngoài xả. Đảo ông Châu là Đông Hải hạm đội địa bàn, trên đảo phi thường an toàn, Tiền Khánh Hoa lại xem tìm người của hắn là hai cái tiểu hài tử. Cùng nhau thượng cũng đánh không lại hắn, dứt khoát đi theo hai người ra trường học, xem hắn hai muốn làm gì. Đến chung ra cửa, Tiền Khánh Hoa minh bạch, trung Đại Hoa, ta ba ở nhà ngươi. Không có, ta, ta nương tìm ngươi. trung Đại Hoa đem người đẩy mạnh đi. Lâm Trung, cảm ơn. Lâm Trung xua xua tay. Không khách khí. lần sau nhà ngươi lại làm cái gì ăn ngon giúp ta trộm điểm ra tới ta còn giúp ngươi hảo trung đại hoa miệng đầy đáp ứng ta buổi trưa đi tìm ngươi mười hai tuổi thiếu niên lộ ra một miệng hàm răng trắng khóe mắt dư quang chú ý tới nhà hắn môn động cất bước liền chạy tiền khánh hoa từ mẹ nó trong miệng nghe nói qua tống chiêu đệ người này càng thêm nghi hoặc tống chiêu đệ có việc không tìm mẹ nó tìm hắn làm cái gì tống chiêu đệ không vòng vo đem đại hoa cùng nhị hoa đuổi tới trên lầu liền hỏi khánh hoa người hy vọng ngươi ba cùng mẹ ngươi ly hôn sao ngươi như thế nào biết tiền khánh hoa buột miệng thốt ra tống chiêu đệ nhướng mày đừng động ta như thế nào biết ta hỏi ngươi có phải hay không cùng ngươi ba giống nhau coi thường mẹ ngươi ta đảo ông châu thượng trừ bỏ ngư dân chính là gia đình quân nhân không có gì người nhưng phê đấu làm cho bên này hài tử đối cách mạng thực xa lạ Tiền Khánh Hoa rất sớm liền biết hắn ông ngoại ra có tiền. Nhưng trước nay không ai nói với hắn quá. Không thể cùng hắn ông ngoại một nhà lui tới. Không cấm do dự một lát. Ta ba nói ta mẹ là nhà tư bản tiểu thư. Tống chiêu đệ, mụ mụ ngươi cũng là một người đảng viên. Tổ chức cho phép nàng nhập đảng. Tuyết minh mụ mụ ngươi thân phận không có vấn đề. Quân đội cho phép mụ mụ ngươi tùy quân. Cũng thuyết minh nàng không thành vấn đề. Tiền Khánh Hoa kỳ thật cũng tưởng không rõ. Mẹ nó như thế nào liền thành, hắc bảy loài, không dung nàng nói xong liền nhịn không được hỏi, ta đây ba vì cái gì nói không cùng ta mẹ ly hôn, ta mẹ sẽ liên lụy chúng ta cả nhà. Tống chiêu đệ đem nàng suy đoán nói ra, không màng tiền khánh hoa đầy mặt khiếp sợ, tiếp tục nói, ngươi là muốn cái so ngươi cùng lắm thì vài tuổi tiểu mẹ, vẫn là muốn mẹ ngươi, ta, không có khả năng, tiền khánh hoa chừng mắt nói. Ta ba căn bản không phải cái loại này người. Ta, ta liền không nên lại đây. Nói, xoay người đi ra ngoài. Tống Chiêu đệ đã dự đoán được hắn sẽ thực kích động. Từ từ, người ba ba thật không phải người như vậy. Ta liền khuyên ngươi mụ mụ. Chờ nàng cùng ngươi ba ly hôn. Ta làm nàng đi chúng ta thôn. Chúng ta thôn là cái vùng núi hẻo lánh. Cách mạng phái không đi chỗ đó. Chính là ta đã nghe được tiếng gió. Người ba cùng một cái nữ đồng chí đi được rất gần. Ta sở dĩ đem ngươi tìm tới. Đó là muốn cho ngươi trộm cha cha. Không có loại sự tình này. Ta coi như cái gì cũng chưa nghe được. Ta dựa vào cái gì giúp ngươi cha ta ba. Tiền Khánh Hoa cảm thấy việc này quả thực không thể hiểu được. Tống chiêu để cười cười. Cầm lấy trên bàn tin. Ngươi không đi cha. Ta liền đem này phong thư đưa cho quân khô tư lệnh. Liền nói ngươi ba sinh hoạt tác phong có vấn đề. Ngươi, ngươi sao lại có thể như vậy? Tiền Khánh Hoa không dám tin tưởng chừng lớn mắt, người cũng chưa trải qua kiểm chứng liền bôi nhọ người khác. Tống Chiêu Đệ thập phần quang côn, ta vội, không có thời gian kiểm chứng. Một khi này phong thư đệ đi lên, người ba có hay không vấn đề đều sẽ tạm thời cách chức tiếp thu kiểm tra. Kia nếu ta điều tra ra ta ba. Hắn, Tống Chiêu Đệ, ta nghe Diêu lão sư nàng nói Đọc làm sao bây bà giờ bà liền làm sao dùng. bây giờ? Tạm dừng một chút, Tiền Khánh Hoa Mẹ ngươi hiện giờ đã hơn 40 tuổi, trước nay không trải qua việc nhà nông, ngươi tưởng mẹ ngươi tuổi già ở nông thôn vượt qua, không biết khi nào liền chết mất, chết tự vừa ra, tiền khánh hoa trong lòng thiên bình nháy mắt đảo hướng mẹ nó. tống chiêu đệ xem chuẩn thời cơ, tiếp tục nói, mẹ ngươi nhiều năm như vậy vẫn luôn tùy quân, cơ hồ không cùng nhà mẹ đẻ người ở chung quá, liền tính ngươi bà ngoại, cữu cữu là nhà tư bản, cùng nàng có quan hệ gì. Chúng ta nông thôn có câu nói, gà đi ra ngoài khuê nữ, bát đi ra ngoài thủy, từ mẹ ngươi gà cho ngươi ba kia một khắc, chính là nhà ngươi người trăm năm sau cũng là táng ở nhà ngươi phần một tổ tiên. Diêu ra hiện giờ chỉ là đem nàng trở thành một cái thân thích. Đơn giản là thân thích là nhà tư bản hoặc là phú nông. Nhất định phải đến ly hôn, cả nước có một nửa phu thê đều đến ly hôn, tiền khánh hoa cẩn thận nghĩ nghĩ, con mẹ nó xác không hồi quá nhà mẹ đẻ. bởi vì muốn đi học còn muốn chăm sóc bọn họ huynh muội mấy cái hai năm có thể trở về một lần liền rất không tồi tống chiêu đệ người ba cùng trung đoàn trưởng là chiến hữu ta không nghĩ bôi nhọ nhà của chúng ta lão trung chiến hữu mới kêu đại hoa đi tìm ngươi chính là ngươi thái độ làm ta quá thất vọng tống lão sư ngươi ngươi cũng chỉ vào trên bàn tin tiền khánh hoa nói ngươi cũng làm ta sợ tống chiêu đệ ta không có muốn hù dọa ngươi người ba ba hàng năm không ở nhà là mẹ ngươi chiếu cố ngươi ta vốn tưởng rằng cùng ngươi nói chuyện này ngươi sẽ hướng về mẹ ngươi trăm triệu không nghĩ tới ngươi tin tưởng ngươi ba hoài nghi mẹ ngươi đến nỗi này phong thư không phải viết cấp quân bộ lãnh đạo là người phát thư đưa lại đây ta không ở nhà người phát thư liền đem tin đưa đến cách vách lâm ra ngươi tiến vào phía trước lâm trung mụ mụ mới vừa đi tiền khánh hoa nghẹn họng nhìn chân chối ta ta nghe mùng một học sinh nói tống lão sư rất lợi hại, còn tưởng rằng bọn họ khoa trương, không nghĩ tới, không nghĩ tới người lợi hại như vậy. tống chiêu đệ cười cười, có đi hay là không? người nếu không đi, ta không ngại thật viết một phong thơ. ta nên làm như thế nào? tiền khánh hoa không dám lại coi khinh tống chiêu đệ, tống chiêu đệ đi ngươi ba thư phòng tìm xem có hay không cái gì thơ tình, hoặc là đính ước tín vật. Lại hồi tưởng một chút cái nào nữ nhân thường xuyên đi tìm người ba. Đoàn văn công, bệnh viện, trường học, công tiêu xã, thực phẩm phụ xưởng cùng với trên đảo ngư dân. Đại khái liền này mấy cái phương diện, thực hảo cha, nói được đơn giản. Tống chiêu đệ, vốn dĩ liền rất đơn giản. Đến công tiêu xã liền thuận miệng hỏi một chút, người ba có hay không đi mua quá thuốc lá hoặc là que diêm. Đến bệnh viện. Ngươi có thể hỏi một chút ngươi ba có hay không lấy qua băng gạc hoặc là nước thuốc. Ta tin tưởng nhất muộn ngày mai buổi chiều. Ngươi là có thể điều tra ra. Ta thử xem. Tiền Khánh Hoa nói. Tống chiêu đệ Ta hy vọng ngươi không cần ngớ ngẩn. Trước tiên đem việc này nói cho ngươi ba. Đối hắn không có bất luận cái gì chỗ tốt. Việc này trừ bỏ ngươi. Còn có ai biết. Tiền Khánh Hoa không nghĩ mẹ nó rời đi. Hắn nguyện ý cha cha. Hắn cũng sợ hắn còn không có cha được. người khác liền đem việc này thọc đến tư lệnh chỗ đó tống chiêu để trong trường học mấy cái lão sư biết ta cũng là buổi sáng đến trường học mới biết được mụ mụ ngươi sự bất quá bọn họ sẽ không xen vào việc người khác diêu lão sư sự theo lý cùng ta không quan hệ nhưng là nhà của chúng ta tam hoa trên chân còn ăn mặc mụ mụ ngươi làm dày diêu lão sư đối nhà của chúng ta tam hoa tốt như vậy ta vô pháp làm bộ không biết Tiền Khánh Hoa tiến vào liền chú ý tới ta hoa trên chân dày đầu hổ. Tưởng tượng đến đây khắc nhiều nhất 10 giờ chung, vẫn là nhịn không được thờ dài. Ngắn mùn hai cái giờ tà hữu liền nghĩ ra như vậy cái biện pháp. Tống lão sư, ta bội phục ngươi, không khách khí. Tống chiêu đệ nói, đừng lại làm ta thất vọng. chương 24, tiền đoàn trưởng thực tra. Tiền Khánh Hoa tức giận nói, không dám, quay đầu liền đi. tống chiêu đệ bất đắc dĩ mà cười cười một bên đem tam hoa trên chân nửa làm dài cười ra ném tới bên ngoài tiếp tục phơi nắng một bên truyền hướng cửa thang lầu còn không xuống dưới tính toán nghe bao lâu mẹ kế mẹ kế người thật là quá xấu lạp. trung đại hoa chạy xuống tới người kêu tiền khánh hoa cha hắn ba ba hắn ba ba đã biết sẽ tấu hắn tống chiêu đệ tò mò người biết ta kêu tiền khánh hoa cha cái gì sao biết a trung đại hoa nói dơ lên tay tới ta muốn kiểm tra tống chiêu đệ chiều hắn cái mũi thượng ninh một phen không phải như vậy kiểm tra tiền khánh hoa tới nhà chúng ta xử hai người các ngươi không chuẩn nói cho bất luận kẻ nào bao gồm ngươi ba đem người thư lấy lại đây ta dạy cho ngươi cùng nhị hoa ngữ văn đệ đệ còn chưa ngủ giấc đại hoa chỉ nghĩ chơi tạm thời không nghĩ học tập tống chiêu đệ nhìn thoáng qua ở nàng trong lòng ngực loạn nhảy nhót tiểu hài tử các ngươi học quá đơn giản Ta có thể một bên ôm tam hoa một bên giáo các ngươi. Không cần chờ hắn ngủ. Không nghĩ học ngữ văn. Vậy từ một viết đến một trăm. Mười một giờ rưỡi phía trước viết xong. Ta cho các ngươi làm tốt ăn. Đại hoa sắc mặt khẽ biến. Lão sư mới giáo đến người. Ta đã dạy các ngươi một đến một trăm. Tống chiêu đệ nhìn chằm chằm đại hoa. Viết vẫn là không viết. Đã quên không quan hệ. Ta có thể nhắc nhở các ngươi. Nhị hoa cử hành tay nhỏ. Mẹ kế, ta đã quên. gọi ca ca giáo ngươi, Tống Chiêu Đệ thật muốn cho hắn một cái tát. Hai ngươi đều học xong, ta ngày mai buổi sáng thiên không lượng liền lên đi thực phẩm phụ xưởng. Cho các ngươi mua chỉ gà, sau đó lại mua một cân thịt heo, buổi trưa ăn sùi cảo, buổi tối ăn tiểu kê. Đại Oa nuốt khẩu nước miếng, ngoéo tay, Tống Chiêu Đệ vươn ra ngón tay. Lão sư giáo cũng không thể quên. "Hảo." Đại Oa hướng Nhị Oa vẫy tay. "Tiểu đại nhân nói, băng ghế dọn lại đây." ta dạy cho ngươi đếm đếm tống chiêu đệ phát hiện nhị oa không lớn vui một người một cái đùi gà ta còn cho các ngươi làm rau hẹ nhân sủi cảo chiên sủi cảo chiên sẽ so sủi cảo ăn ngon nhị oa vội vàng hỏi tống chiêu đệ đối chung nhị oa liếm liếm môi mẹ kế hôm nay không làm sao ta nói chuyện giữ lời hôm nay nói không làm liền không làm trải qua một cái mùa đông hai tiểu hài tử trắng một chút ăn đến lại so trước kia hảo trên mặt trường điểm thịt thịt đô đô tống chiêu đệ nhìn rất cao hứng cũng rất có thành tựu cảm là nàng uy béo hai người ngoan ngoãn nghe lời về sau so muốn ăn cái gì ta đều có thể bị các ngươi làm trung đại hoa vội vàng nói mỗi ngày ăn thịt kho tàu ta cũng tưởng mỗi ngày ăn thịt đáng tiếc không có phiếu thịt tống chiêu đệ vô ngữ người nhà so người ba còn sẽ ăn đừng cả ngày nhớ thương ăn thịt Ta làm thức ăn chay cũng ăn ngon, Trung Đại Hoa nhìn nàng một cái, ta cảm thấy không thể ăn, kia từ ngày mai bắt đầu, kêu người ba nấu cơm, Tống Chiêu Đệ hỏi, Trung Đại Hoa nghẹn lại, nhìn Tống Chiêu Đệ, vẻ mặt đau khổ nói, không cần, ta làm rau xanh ăn ngon sao, Tống Chiêu Đệ hỏi, Trung Đại Hoa méo miệng, nghĩ một đằng nói một nẻo nói, ăn ngon, ta thích nhất ngươi làm rau xanh lạp, chính là nhân gia hôm nay buổi trưa không muốn ăn. Hôm nay không làm rau xanh, trùng kiến quốc lâm chiều đi mua một khối đậu hù. Tống chiêu đệ tính toán dùng hành lá trên đậu hù. Năm trước tháng 10, tống chiêu đệ gieo hai luống hành. Mùa đông lãnh thời điểm, tống chiêu đệ tìm trên đảo nông hộ muốn một ít rơm giả. Ở đồ ăn mặt trên đáp một tầng rơm giả. Cuối năm tiếp theo chàng tiểu tuyết lại bởi vì không đóng băng. Nàng loại đồ ăn cũng chưa như thế nào đông chết. Đầu năm năm, lập xuân, lập xuân qua đi thời tiết bắt đầu biến ấm áp. Vô luận là chịu đựng trời đông giá rét hành lá, cọng hoa tỏi non, rau hẻ, rau xà lách cùng rau xanh đều một ngày một cái dạng. Lại quá chút thời gian rau xanh cùng rau chân vịt già rồi liền không thể ăn. Tống chiêu đệ mấy ngày nay mỗi ngày đều sẽ xào một lần rau xanh. Nếu không phải mỗi ngày buổi sáng còn có một đốn canh trứng. Buổi tối còn có sữa bột, đại hoa cùng nhị hoa sớm nháo đi lên. Tống chiêu đệ đánh giá đại hoa cùng nhị hoa ăn mị rau xanh. Rau chân vịt cùng rau xà lách, quyết định hôm nay cho bọn hắn thêm đồ ăn. 11 giờ rưỡi, đại hoa không có thể từ một viết đến một trăm. Tống chiêu đề cũng không buộc hắn, kêu hắn cùng nhị hoa mang theo tam hoa ở trong phòng chơi. Liền đi trưng cơm, chiên đậu hủ, ngay sau đó lại dùng nấm hương. Tiên măng cùng tàu hủ khi làm tàu hủ khi canh. Hai tiểu hài tử buôn chén liền nằm liệt ghế giải thưởng. Tống chiêu đề đem ăn được cơm tam hoa đưa cho hắn hai. Chính mình bắt đầu ăn cơm, đại hoa, chờ ngươi giống lâm trung như vậy đại thời điểm đến giúp ta rửa chén. Không thể ăn được cơm liền không nhúc nhích, ngươi cho ta làm tốt ăn. Trung đại hoa nói, tống chiêu để khẽ cười một tiếng, thành giao, nói xong, nhìn đến đại hoa cùng nhị hoa rất là cao hứng bộ dáng. Không tự chủ được mà nghĩ đến tiền khánh hoa, đại hoa, người ba nếu giống tiền khánh hoa ba ba giống nhau, đem ta chạy về nhà ta. Một lần nữa cho các ngươi tìm cái mẹ kế, ngươi nguyện ý sao, ba ba vì cái gì muốn đuổi ngươi đi, trung đại hoa không quá minh bạch, tống chiêu để, nam nhân làm việc mặc kệ vì cái gì, xem ta phiền chán liền đuổi ta đi, đặc biệt thùy hứng, giống tiền khánh hoa mụ mụ, cùng tiền khánh hoa ba ba ở một khối rất nhiều rất nhiều năm. Hắn ba ba vẫn là muốn đem hắn mụ mụ đuổi đi. Tiền khánh hoa còn đồng ý, nếu là ngươi, ngươi đồng ý sao? Hắn mụ mụ có phải hay không phạm sai lầm a Đại Hoa có đôi khi phạm sai lầm. Trung kiến quốc liền sẽ làm hắn đi cửa đứng. Nghĩ lầm cùng hắn chạy tới bên ngoài đứng không sai biệt lắm. Tống chiêu đệ, không có phạm sai lầm. Hắn mụ mụ đặc biệt đặc biệt hảo. So với ta còn hảo. Cho nên ta liền lo lắng. Nàng như vậy hảo đều sẽ bị đuổi ra đi. Ta về sau cũng sẽ bị ngươi ba ba đuổi ra đi. Sẽ không? Đại Hoa vội vàng nói. Ta không chuẩn. ta cũng không cần khác mẹ kế nhị oa vội vàng nói ta cũng không cần mẹ kế tống chiêu đệ thấy thế rất là vui mừng vô luận về sau sẽ biến thành cái dạng gì nhưng nàng có thể nhìn ra tới giờ khắc này hai cái tiểu hài tử là phát ra từ nội tâm cái kia mẹ kế lớn lên rất đẹp thực ôn nhu thực sẽ nấu cơm cũng không cần không cần trung đại hoa nhìn tống chiêu đệ nhấp miệng suy tư một lát giơ lên tiểu nắm tay mẹ kế Ngươi đừng sợ, ta ba ba đuổi ngươi đi, ta đánh hắn, tống chiêu đệ nhướng mày, đánh thắng được sao, ta, ta trường tiền khánh hoa như vậy cao, là có thể đánh thắng được, trung đại hoang nghĩ nghĩ, phảng phất hạ rất lớn quyết tâm, tiếp theo nói, ta về sau không kén ăn, trường cao cao, tống chiêu đệ thật vui vẻ, ta đây liền mỗi ngày cho các ngươi làm tốt ăn, đi trên lầu ngủ một lát, hai điểm lên tiếp tục viết chữ A, ta đều giúp ngươi đánh ba ba. người còn gọi ta viết tử trung đại hoa chừng lớn mắt chúng ta là một quốc gia ai tống chiêu đệ suy một tiếng hai chuyện khác nhau đừng nghĩ lười biếng nếu không ngày mai không có tiểu kê cùng sủi cảo ăn trung đại hoa hừ một tiếng nắm đệ đệ tay hướng tống chiêu đệ ra cái mặt quỷ mẹ kế đến trên lầu liền trộm đạo hai cái kẹo sữa chạy đến lâm trung trong nhà lén lút đưa cho lâm trung đại hoa mới đi ngủ tống chiêu đệ thấy hắn lén lút bộ dáng cũng không đuổi theo hỏi hắn đi làm gì tiểu hài tử cũng nên có điểm chính mình không gian buổi chiều tam hoa ngủ thời điểm tống chiêu đệ đem nàng cùng trung kiến quốc kết hôn cùng ngày xuyên màu xanh lục quần dài cùng áo dài lấy ra tới cắt chỉ dựa theo nàng tiêu chuẩn số đo một lần nữa tại bố đoạn đại tẩu đến trung ra thời điểm tống chiêu đệ đang ở phùng quần vải dệt rất tân thuận miệng hỏi làm xiêm y đúng vậy tống chiêu đệ nói tím Nhà ngươi ván cửa quay đầu lại cho ta mượn dùng một chút. Ta tính toán dùng hồ gián đem này đó lung tung rối loạn bố hồ thành nghiêm khối. Cấp mấy cái hài tử làm mấy song đơn dày. Đoạn đại tàu không cần nghĩ ngợi nói. Ta tạm thời không cần phải. Ngươi chừng nào thì dùng đều được. Tiểu tống, ngươi kêu ta hỏi tham sự. Ta nghe được. Thực sự có vấn đề. Tống chiêu đệ kiếp trước thấy loại sự tình này thấy được nhiều. Mới trước tiên nghĩ đến tiền đoàn trưởng có ngoại tâm. Bất quá, thời đại này người tương đối đơn thuần nhiều, nơi này lại là không có gì lung tung rối loạn việc phạt vãnh quân bộ. Đoán là như vậy đoán, nhưng nàng cũng không muốn tin tưởng bộ đội có cái loại này người. Vội vàng buông kim chỉ nghiêm túc nghe, đoạn đại tàu tiến vào thời điểm đem xoan môn, không lo lắng có người tiến vào, ta đoán người tuyệt đối đoán không được nữ nhân kia là ai. Trên đảo độc thân nữ nhân rất nhiều, ta đoán không được quá bình thường. Tống chiêu đệ cười nói, tím, ngươi đừng úp úp mở mở, liền mau nói đi, đoạn đại tàu, thực phẩm phụ sưởng một cái hai mươi mấy tuổi lấy tiền cô nương. Là nàng, tống chiêu đệ ngây ra một lúc, xua xua tay, không có khả năng, ngươi vừa nói ta liền biết là ai, thực phẩm phụ sưởng tuổi trẻ cô nương liền nàng một cái. Tuy rằng cái mũi, đôi mắt lớn lên đều khá tốt, mặt hình cũng khá tốt, nhưng đặt ở một khối khó coi, tướng mạo còn thực hung. Vừa nghe nàng nói chuyện ta liền biết nàng không bớt việc. Diêu lão sư tuy rằng chỉ so ngươi cao một chút, cũng liền một mét sáu bộ dáng. Thân hình có một chút hơi béo, nhưng diêu lão sư ngũ quan lớn lên hảo. Khí chất cũng hảo, không nói lời nào thời điểm gương mặt hiền từ. Mở miệng nói chuyện càng là cái ôn hòa nữ nhân. Cùng cái kia cô nương là hai người qua đường. Tiền đoàn trưởng ánh mắt không có khả năng tệ như vậy. Đoạn đại tàu sách một tiếng. Tiểu tống A. Ta nói ngươi tuổi trẻ không biết sự, không có ý gì khác, là ngươi còn không biết. Nam nhân cùng nữ nhân chi gian điểm này sự, không có gì khả năng không có khả năng. Có câu cách ngôn ngươi phòng trừng cũng không nghe nói qua. Thế không bằng tiếp, tiếp không bằng trộm, trộm không bằng trộm không được. Nam nhân có ngoại tâm, là bởi vì bên ngoài nữ nhân thật tốt, thật đẹp, không phải. Bọn họ chính là vì, vì, vì tìm kiếm kích thích, tống chiêu đệ nói tiếp. Đoạn đại tàu liên tục gật đầu, đối, chính là vì kích thích. Tống chiêu đệ cẩn thận tưởng tượng, tiền đoàn trưởng tuổi trẻ thời điểm, tự nhiên là tưởng cưới cái các phương diện đều không tồi tức phụ. Tới rồi hơn 40 tuổi, cũng coi như là công thành danh toại, không giống tuổi trẻ khi như vậy để ý nữ nhân dung mạo cùng học vấn. Đồ cái mới mẻ tìm cái tuổi trẻ cô nương, tướng mạo không bằng trong nhà thê tử, đảo cũng bình thường, rốt cuộc nữ nhân lại mỹ. Quá cái 10 năm 8 tái giống nhau sẽ biến lão. Tím hiểu được thật nhiều. Ta cùng ngươi lưu thúc kết hôn thời điểm. Thế đạo còn không giống hiện tại như vậy nghiêm. Bọn họ chấn trên liền có vài cái thích lén lút nam nhân. Đoạn đại tẩu nói. Quân doanh bên này khá hơn nhiều. Bất quá. Nơi nào đều có kỳ cục nam nhân. Ngươi ngay từ đầu cùng ta nói thời điểm. Ta không thể tin được. Là bởi vì cái gì à. Bởi vì hiện tại thế đạo này nghĩ tới cái an ổn nhật tử đều khó. Tiểu tiền cư nhiên dám không có việc gì tìm việc, quả thực là lão thọ tinh thắt cổ, sống không kiên nhẫn, tống chiêu đệ, là nha, ta cũng rất ngoài ý muốn. Người nói nếu là thái bình niên đại, nhật tử quá nỉ, ly li hôn liền ly li hôn. Thời đại này, tiền đoàn trưởng, cũng không biết tiền đoàn trưởng như thế nào cùng hắn mấy cái hài tử nói. Hắn cái kia tiểu nhi tử còn cảm thấy hắn ba cùng mẹ nó phủi sạch quan hệ. Mẹ nó sẽ không có việc gì, người gặp qua tiền khánh hoa. Đoạn đại tẩu hỏi, tống chiêu đệ, ta tìm hắn hỏi một chút, kia hài tử cũng không biết hắn ba ở bên ngoài sự. Đúng rồi, tím, người như thế nào nghe được, ta tới rồi bệnh viện, tìm người cho ta khai điểm thuốc trị cảm, cùng bác sĩ nói chuyện phiếm thời điểm, hỏi bọn hắn bộ đội những người đó đã tới không, bác sĩ hộ sĩ đều nói gần nhất không ai đã tới. Ta liền biết người không ở bệnh viện, đoạn đại tẩu nói, trở về thời điểm vòng đến thực phẩm phụ xưởng Ta thường mua điểm làm rau kim châm, nghe được mấy cái phụ nữ trung niên nói chuyện phiếm xả một câu tiền đoàn trưởng. Ta lắm miệng hỏi một câu, lúc này mới hỏi ra tới. Tiền đoàn trưởng thường xuyên đi mua gà thịt cá trứng. Tống Chiêu Đệ không hiểu lắm, Đoạn Đại tẩu là dựa vào cái gì kết luận? Kiến Quốc cũng mỗi ngày đi mua đồ ăn, Tiểu Trung mua liền trở về. Đoạn Đại tẩu nói, tiền đoàn trưởng cùng Tiểu Trung không giống nhau, một con cá có thể ma kỳ nửa cái giờ. Nói nữa Bộ đội những cái đó các lão ra, trừ bò tiểu trung, không vài người mua quá đồ ăn, tiền đoàn trưởng cũng không ngoại lệ, tống chiêu đệ thức khắc minh bạch, lúc trước kêu trung kiến quốc giặt quần áo, xoát chén kiêm mua đồ ăn, hắn vì cái gì còn đương cái đứng đắn sự cùng nàng thảo luận. Có phải hay không bởi vì tiền đoàn trưởng không mua quá đồ ăn? Đột nhiên đi mua đồ ăn, thực phẩm phụ xưởng nhân tài nói hắn có mục đích riêng. Còn không phải sao, đoạn đại tẩu nói. Cũng may tiểu tiền không dám quá phận, ngày thường chính là tìm cái kia cô nương tâm sự, thực phẩm phụ xưởng mấy cái phụ nữ liền cảm thấy tiểu tiền đậu kia cô nương ngoạn nhi Cùng ta nói lên thời điểm coi như chê cười nói cho ta nghe. Không ai thật sự, nếu là biết tiểu tiền nháo ly hôn, các nàng sẽ sợ tới mức không nhẹ tống chiêu đệ hơi hơi gật đầu. Là nha, tím, việc này trước đừng cùng lưu thúc nói, chờ ta ngày mai lại đi hiểu biết hiểu biết tình huống. ta lại đi tìm lưu thúc nói chuyện này đỡ phải oan uổng tiền đoàn trưởng ngươi làm việc chu đáo ổn thỏa ta nghe ngươi đoạn đại tẩu buổi sáng giúp tống chiêu đệ hỏi thăm sự trong nhà mà còn không có thu thập hào thoáng ngồi một lát liền đứng dậy đi trở về không có máy may niên đại tống chiêu đệ chỉ có thể tay dựa phùng đến nỗi với đại hoa cùng nhị hoa tỉnh lại viết xong một trăm số tống chiêu đệ quần còn không có làm tốt cơm chiều sau trung kiến quốc lãnh tam hoa chơi Tống chiêu đệ không cần lo lắng Tam Hoa đột nhiên tỉnh lại hoặc là nháo người. Tĩnh hạ tâm tới, lại dùng hơn nửa giờ mới đem quần chuẩn bị cho tốt. Ở trung kiến quốc lãnh ba cái hài tử lên lầu ngủ thời điểm. Tống chiêu đệ cho chính mình làm hai thiện văn ngực, xoa xoa đau nhức khổ, đấm đấm bùn rùn bối. Tống chiêu đệ đến trên lầu liền nhịn không được nói. Trung kiến quốc, có thể mua được đến máy may sao? Ta không biết chỗ nào có bán. cũng không biết máy may trông như thế nào trung kiến quốc nói thấy tống chiêu đệ giữa môn nhất cổ nghĩ nghĩ lại đây ta giúp ngươi ẩn ấn, ấn tống chiêu đệ ngây ra một lúc hiểu được vội vàng hỏi ngươi sẽ bệnh viện đi nhiều tự nhiên liền biết trung kiến quốc nói xong thấy tống chiêu đệ không nhúc nhích nhướng mày sợ hãi tống chiêu đệ giật nhẹ khóe miệng ta sợ ngươi trung kiến quốc nam nữ chi gian về điểm này sự còn dọa không đến ta tống chiêu đệ Dừng một chút, nếu không ngươi đem tam hoa ôm đi đại hoa trên giường. Chờ lát nữa lại đem hắn ôm trở về. Ta không ngươi cứ như vậy cấp. Trung kiến quốc tức giận mà trắng nàng liếc mắt một cái. Còn muốn hay không ta giúp ngươi tùng tùng gân cốt. Tống chiêu đệ, muốn, cần thiết muốn, xoay người Ta thay quần áo, ngươi không phải không sợ. Trung kiến quốc rất có hứng thú mà nói. Tống chiêu đệ khẽ cười một tiếng. Ta là sợ ngươi mặt đỏ cùng quan công dường như... người nếu không sao cả ta đây tự nhiên cũng không quan hệ cứ việc xem nói liền cởi bỏ áo bông nút thắt trung kiến quốc vẫn không nhúc nhích ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm nàng tống chiêu đệ mặt không đổi sắc tâm không nhảy cởi ra áo bông liền thoát áo sơ mi trung kiến quốc theo bản năng xoay đầu phốc. tống chiêu đệ cười phun trung đoàn trưởng đừng trốn a trung kiến quốc thầm mắng một câu điên nữ nhân liền nói người không sợ đông lạnh cảm mạo liền tiếp tục ở dưới đứng ta thân thể hảo đâu tống chiêu đệ thay áo mù ngồi vào trung kiến quốc đối diện thấy hắn còn cúi đầu chống cảm đánh giá hắn cười tùm tỉm hỏi trung đoàn trưởng hai ta rốt cuộc ai mới là nhị hôn nhìn ngươi cái dạng này không biết chân tướng còn tưởng rằng ta mang theo ba cái hài từ gà cho ngươi đâu trung kiến quốc ngẩng đầu thấy nàng xuyên thực quy củ cười lạnh một tiếng tống chiêu đệ Ta đáp ứng ngươi không đánh nữ nhân. Ngươi nếu lặp đi lặp lại nhiều lần cố ý chọc giận ta. Ta không dám bảo đảm còn có thể nhẫn bao lâu. Quỷ hẹp hỏi, không phải nói ngươi hai câu sao. Tống chiêu đệ xoay người ghé vào trên giường. Bả vai, cổ cùng eo đều giúp ta xoa bóp đấm đấm. Trung kiến quốc tay phóng tới nàng trên vai. Một đốn, tống chiêu đệ, ngươi liền xuyên một kiện áo sơ mi. Bằng không ta xuyên cái gì. Tổng không thể đem áo bông mặc vào ngủ. Tống chiêu đệ quay đầu xem một cái. Rất kỳ quái. Toàn bộ mùa đông ta đều là như vậy xuyên. Ngươi lại không phải hôm nay mới biết được. Làm cái gì đại kinh tiểu quái. Trung kiến quốc hít sâu một hơi. Cắn răng nói. Ngươi không có mặc nội y. Ngủ xuyên nội y. Tống chiêu đệ nhíu mày. Không rõ. Như vậy lạc người. người kêu ta ăn mặc nó ngủ. Trung kiến quốc. Ngươi là nghiêm túc. Vẫn là cố ý tìm cha. Trung kiến quốc nhìn chằm chằm tống chiêu đệ. Thấy nàng không giống như là ở diễn kịch, cẩn thận hồi tưởng một phen, phát hiện tống chiêu đệ ngủ thời điểm giống như thật không có mặc quá nội y. Tức khắc không biết nên nói cái gì, người nữ nhân này, như thế nào, như thế nào, bỏ hảo, ta cho người ấn bả vai, người trước kia cái kia thức phụ đều ăn mặc nội y ngủ. Tống chiêu đệ cảm giác trên vai tay đình một chút, tức khắc xác định nàng đoán đúng rồi, đại hoa mụ mụ thật không biết ái chính mình, buổi tối ngủ. Tự nhiên là như thế nào thoải mái như thế nào tới. Nếu không phải bởi vì nhà chúng ta có ba hài tử, trong đó một cái liền ở trên giường, ta thật muốn gì đều không mặc, trung kiến quốc cả người cứng đờ. Tống Chiêu Đệ, ngươi là cái nữ nhân, ta biết, Tống Chiêu Đệ nói, ta còn biết là ngươi nữ nhân, không cần ngươi nhắc nhở. Trung Kiến Quốc triều nàng bả vai dùng sức niết một chút. Tống Chiêu Đệ đau đến thở hốc vì kinh ngạc, ta thật hối hận nhận thức ngươi. Ta không hối hận nhận thức ngươi." Tống Chiêu Đệ thở dài nói, "Chỉ hận không sớm một chút nhận thức ngươi." Trung Kiến Quốc lại lần nữa cứng đờ, câm miệng, ấn vai dùng chính là tay, không phải miệng, Tống Chiêu Đệ căn bản không sợ hắn. Trung Kiến Quốc nói đứng đắn, "Nếu ngươi phía trước không cùng Bạch Hoa kết hôn." "Trung Kiến Quốc, ta đây căn bản không có khả năng đi thôn tiểu Tống gặp ngươi. Ngươi cho dù có 36 kế cũng dùng không đến ta trên người." ta và ngươi sự không có nếu đánh cái cách khác a tống chiêu đệ nói trung kiến quốc loại này cách khác căn bản không có khả năng tồn tại nếu không phải bởi vì bọn họ ba con nhỏ ta cũng sẽ không đi nông thôn hảo hảo ta đã biết tống chiêu đệ bĩu môi chúng ta nông thôn cô nương cần mẫn có khả năng tầm nhãn không có người thành phố nhiều Ngươi mới quyết định đi gặp ta trung kiến quốc nếu ngươi đều biết còn nói này đó vô dụng làm gì Không thú vị, bất quá, từ ngươi nơi này ta cũng nhận thức đến chính mình sai cỡ nào thái quá. Dân quê một chút cũng không ngốc, dân quê cùng các ngươi người thành phố là giống nhau người. Tống chiêu đệ nói, ngươi cho rằng bọn họ đơn giản, là bởi vì thấy được thiếu, mới có vẻ thuần túy Trung kiến quốc, đối, lại nói tiếp ta cũng đến cùng ngươi nói một tiếng cảm ơn. Làm ta minh bạch đạo lý này, ta về sau A, là không dám coi khinh các ngươi bất luận kẻ nào. Xích, trùng kiến quốc, nhẹ một chút, tống chiêu đệ cho mày, người muốn ta mạng giả a Trung kiến quốc tay tạm dừng một chút, bắt lấy nàng cánh tay sau này kéo, còn có sức lực nói chuyện, tuyết minh còn không đau, tống chiêu đệ trợn trắng mắt, cắn răng nói, người mẹ kế gửi thư, bùm, Trung kiến quốc đôi tay buông ra, tống chiêu đệ ngã vào trên giường, khi nào, hôm qua tin, tống chiêu đệ nói, ta ngày hôm qua cùng cách vách thím mang theo mấy cái hài tử đi ra ngoài chơi. Người lại không ở nhà, người phát thư liền đem tin đưa đến Lâm Trung trong nhà. Trần Đại Tẩu hôm qua vội đã quên, hôm nay nhớ tới liền chạy nhanh cấp chúng ta đưa lại đây. Ta cảm thấy không phải cái gì chuyện tốt liền không mở ra. Giống như ở bên ngoài ghế trên, Trung kiến quốc quả thực không biết nên nói nàng cái gì hảo. Ta mẹ kế tin đều tới, người cư nhiên còn có tâm tình cùng ta nháo. Không phải ta không quan tâm người mẹ kế. là ta đại khái có thể đoán được nàng tìm ngươi chuyện gì tống chiêu đệ xoay người bò đến tam oa bên kia tay phóng với sau đầu có phải hay không nói nàng nhi tử tòng quân nhập ngũ sự trung kiến quốc mở ra trước nửa đoạn cương nhiên tất cả đều là cùng hắn ôn chuyện phần sau đoạn điểm danh hắn ba cái hài từ có người chiếu cố là nàng công lao cuối cùng mới để nàng nhi tử sự không cấm cười lạnh hai tiếng ngẩng đầu hỏi tống chiêu đệ Ngươi như thế nào biết Ta là nhân tinh a Tống chiêu đệ buột miệng thốt ra. Trung kiến quốc thật muốn đánh người. Có thể hay không đừng bần. Có thể hay không. Hảo đi. Tống chiêu đệ nói. Ta nương đề qua. Nói thật. Vẫn là tuổi đại người xem đến xa. Ta vẫn luôn cho rằng nàng đem ta giới thiệu cho ngươi. Là tưởng hướng ngươi chịu thua. Không nghĩ tới tâm tư tàng như vậy thâm. Dừng một chút. Tính toán làm sao. Trung kiến quốc không hề nghĩ ngợi Giao trộn. Giao trộn không có khả năng. tống chiêu đệ nói người không muốn cùng nàng tiếp xúc lại ngại với nàng là trưởng bối không thể đánh không thể mắng giao cho ta hảo trung kiến quốc trên cao nhìn xuống nhìn so năm trước béo một chút trắng không ít rốt cuộc có điểm nữ nhân dạng tống chiêu đệ nói ra ta nghe một chút kỳ thật cũng không có gì ý kiến hay tống chiêu đệ nói trung thắng lợi là ngươi đệ đệ tuy rằng ngươi không nghĩ thừa nhận cũng là ngươi một cái ba thân đệ đệ ngươi cự tuyệt người ba đem hắn mang đến Ngươi làm theo đến làm hắn vào cửa, việc này tưởng hoàn toàn giải quyết, chỉ có thể từ trung thắng lợi vào tay. Trung kiến quốc như suy tư gì nói, cái gì đều không làm, chờ bọn họ, trừ bỏ cái này không khác biện pháp. Tống chiêu đệ nói, nếu mày, đại ca sinh ra thời điểm, chúng ta cùng lão thưởng liên hợp kháng nhật, mẹ ngươi cấp đặt tên vệ quốc, ngươi sinh ra kia một năm, quỷ tử tiến trung nguyên, mẹ ngươi như thế nào cho ngươi đặt tên kêu kiến quốc? Trung kiến quốc buông tin, nằm xuống nói, tên của ta là sao lại sửa, ta mẹ qua đời thời điểm, quỷ tử đã bắt đầu lui lại, kiến quốc ngày sắp tới, mới cho ta đặt tên kêu kiến quốc, tống triều đệ lập thân, chuyển hướng hắn, ta như thế nào chưa từng nghe qua ngươi bà ngoại ra sự. Sẽ không cũng cùng ngươi mẹ kế cùng trước nhạc mẫu giống nhau nháo tâm đi. Không như vậy nhiều nháo tâm người, Trung kiến quốc nói, ta ba tuổi trẻ thời điểm lớn lên hào. Tống chiêu đệ gật đầu, từ ngươi nơi này ta đã nhìn ra, mày rậm mắt to tứ phương mặt, anh khí bức người, vừa thấy chính là cái có thể phó thác chung thân người. Trung kiến quốc vừa bực mình vừa buồn cười, có thể làm ta nói xong sao. Tống chiêu đệ làm tình thủ thế, ngươi tiếp tục, trung kiến quốc nói, tượng quá mấy năm tư thục, sẽ viết hai câu toan thơ, lớn lên lại có thể dựa, liền đem ta mẹ hống đi rồi. Ta ông ngoại phản đối cũng vô dụng, Sau lại ta mẹ bệnh chết. Bọn họ tưởng đem ta cùng ta ca tiếp đi. Ta mẹ kế khi đó cho rằng chính mình sinh không ra nhi tử. Ở ta bà ngoại trước mặt chỉ thiên thề sẽ đem chúng ta trở thành thân nhi tử. Ta bà ngoại một nhà liền đồng ý chúng ta lưu lại. Tống chiêu đệ tò mò. sau lại đâu? sau lại ta cùng ta ca đi tìm bọn họ? Hàng xóm nói bọn họ một năm trước đã dọn đi rồi. Trung kiến quốc nói. Ta hỏi qua ta ba. Ta bà ngoại dọn đi đâu vậy? Bọn họ không có khả năng không cho chúng ta lưu địa chỉ. Ta ba nói không biết, ta mẹ kê ánh mắt lập lòe, cũng nói không có, khẳng định là bị nàng giấu đi, hoặc là vứt bỏ. Chuyện này không phải ta vu khống nàng, ta bà ngoại một nhà đi thời điểm, nàng còn không có hoài thượng hài tử. Tống chiêu đệ, triệu ngân làm được, trung kiến quốc nhướng mày, xem ra ngươi là thật chán ghét nàng, không phải chán ghét, là chán ghét, Tống chiêu đệ nói. Xem ánh mắt đầu tiên không nghĩ xem đệ nhị mắt, người trước nhạc mẫu cái loại này người dễ đối phó, triệu ngân cái loại này nữ nhân, liền cùng cái ruồi bỏ dường như, thường thường ra tới ghê tởm ngươi một chút. Trung kiến quốc gật đầu, đúng vậy, đại hoa bà ngoại không chú ý, ta lạnh mặt, nàng liền sẽ an phận một đoạn thời gian, nhưng này nhất chiêu đối ta mẹ kế vô dụng, nàng ra mặt quá dày, tống chiêu đệ đánh cái ngáp, ngủ, ngủ, đúng rồi. đại hoa cùng nhị hoa nháo muốn ăn gà liền kém không la lối khóc lóc lăn lộn người ngày mai buổi sáng nhớ rõ dậy sớm điểm đi cho hắn hai mua lại mua điểm thịt ta ngày mai cho bọn hắn làm văn thắn đừng quá quán hai người bọn họ trung kiến quốc ngoài miệng nói như vậy trong lòng rất cao hứng tống chiêu đệ đối hài tự hào hôm sau tiên tờ mờ sáng trung kiến quốc liền mở ra hắn hôm qua buổi tối khai trở về xe đi thực phẩm phụ xưởng trung kiến quốc xuống xe Thực phẩm phụ xưởng bác trai bác gái sôi nổi dừng lại tiếp đón. Trung đoàn trưởng lại tới nữa. Trung đoàn trưởng hôm nay mua điểm cái gì? Trung đoàn trưởng hào chút thời gian không có tới. Có phải hay không lại ra biển? Trung kiến quốc trước kia đối mặt mọi người chiêu ghẹo còn rất ngượng ngùng. Hiện giờ tới rồi thực phẩm phụ xưởng tựa như đến nhà mình vườn rau. Bình tĩnh mua thịt heo, chọn tiểu kê, giống như đoạn đại tàu theo như lời. Từ dưới xe đến lên xe. Trung kiến quốc chỉ dùng 10 tới phút, cũng là bởi vì đoạn đại tàu nhắc nhở, tống chiêu đệ chú ý một chút thời gian, từ trung kiến quốc ra cửa, đến hắn trở về cũng liền dùng nửa giờ tà hữu, không cấm cảm khái, người nam nhân này thật là cái thật sự người, Năm trước ấp tiểu kê cùng tiểu vịt, đã trường rất lớn, trong đó có một con là gà trống, hai chỉ là vịt đực, tống chiêu đệ đem lạn lá cải ném tới chuồng vịt, liền đối cấp mấy cái hài từ rửa mặt trung kiến quốc nói. hai tháng nhị long đầu tiết ngày đó ta đem gà trống giết ăn, rốt cuộc muốn ăn lạp trung đại hoa hưng phấn, ta muốn ăn cái đại đùi gà. trung kiến quốc nhìn nhìn đang ở rửa mặt vô pháp nói chuyện cấp loạn dãy dụa nhị hoa lại nhìn nhìn nháy mắt chạy đến ổ gà bên cạnh đại hoa nhắc nhở nói những cái đó gà là hai người uy đại uy đại nó chính là vì ăn nó a trung đại hoa ngửa đầu hỏi mẹ kế long đầu tiết còn có mấy ngày a Tống Chiêu đệ cười nói, còn có nửa tháng, ngươi học được phép nhân khẩu quyết liền đến long đầu tiết. Ta biết rồi, trung đại hoa điểm điểm, mẹ kế, ta muốn ăn sủi cảo chiên. Tống Chiêu đệ vô ngữ, ngày thường nói với hắn điểm sự, hắn có thể quên đến không còn một mảnh, chỉ cần cùng ăn có quan hệ. Mặc dù qua 3 năm tháng, hắn còn có thể nhớ rõ rành mạch, buổi tối làm, ta giữa trưa trở về ăn cơm. Trung kiến quốc nói, ta lãnh tam hoa. Người nấu cơm, tống chiêu đệ bất đắc dĩ mà trợn trắng mắt, khóe mắt dư quang liếc đến rán rào che tường chuồng ngỗng trống không. Vội vàng nhắc nhở chính mình, lần sau đi mua trứng giống thời điểm, nhất định phải nhớ rõ mua hai cái trứng ngỗng. Tuy rằng đã chính thức khai giảng, tống chiêu đệ hôm nay đến đi trường học đi học, nhân nàng buổi sáng chỉ có một tiết khóa, giữa trưa đào cũng có thời gian cấp hài từ làm ăn. Kết quả ăn quá no, cơm no tư buồn ngủ. Trung đại hoa cùng trung nhị hoa ngủ đến mau hai điểm mới đi trường học. Trạng vàng, chuẩn bị nấu cơm thời điểm. Tống chiêu đệ nghĩ sơ tam niên cấp mau tan học. liền cấp đại hoa cùng nhị hoa lấy hai khối ăn tết thời điểm làm tiêu lá cây. Kêu hai người bọn họ ăn trước điểm lót lót. Vãn trong chốc lát lại nấu cơm. Đại hoa tiếp nhận tiêu lá cây. Trong mắt xoay truyền liền hỏi tống chiêu đệ. Có thể hay không lại cho hắn tam khối. Tiêu lá cây treo ở trên tường. Trung đại hoa dẫm lên băng ghế cũng với không tới. Tống chiêu đệ không cho hắn. Hắn muốn ăn cũng chỉ có thể nhìn tiêu lá cây dài dài mắt thèm. Tống chiêu đệ kỳ quái. Tam khối như thế nào phân. Lời nói đến bên miệng. Đưa cho hắn tam khối liền hỏi hắn có phải hay không cấp mã chấn hưng K2 cùng lâm chung. Trung đại hoa trợn to mắt. Không dám tin tưởng. Hắn cái gì cũng chưa ràng. Hắn mẹ kế như thế nào lại đoán được. Không đợi tống chiêu đệ mở miệng. Đại Hoa kêu một tiếng nhị hoa, ôm tiêu lá cây liền ra bên ngoài chảy, đến Lâm ra liền cùng Lâm Trung khoa tay múa chân, hắn mẹ kế thật là đáng sợ, so tôn ngộ không còn thông minh. Mùa thu khai giảng, Lâm Trung liền thượng mùng 1, Tống chiêu đệ là mùng 1 giáo viên tiếng Anh, Lâm Trung không học quá tiếng Anh, sợ về sau hắn tiếng Anh không tốt, Tống chiêu đệ tìm mẹ nó cáo trạng, liền tìm mùng 1 học sinh hỏi thăm, Tống lão sư yêu không yêu cáo trạng. Mùng một học sinh nói lên tống chiêu đệ, liền hai chữ, lợi hại, lâm trung xem ở tiêu lá cây phân thượng không cùng đại hoa nói. Người mẹ kế không phải giống nhau lợi hại, tiểu tử ngươi về sau đừng từ trong nhà trộm đồ vật. Sửa nói đại nhân đều là lợi hại như vậy, đại hoa cùng nhị hoa tiếp xúc trưởng bối không ít, trong đó một nửa đều một lời khó nói hết, bởi vậy đối lâm trung nói không cho là đúng, bất quá, tống chiêu đệ công đạo quá bọn họ. ở bên ngoài ít nói trong nhà sự hai tiểu hài tử liền không hé răng lâm trung mang theo đại hoa cùng nhị hoa đi tìm mã chấn hưng ca hai chơi thời điểm tiền khánh hoa tới rồi trung ra, tống chiêu đệ đang ở đỡ tam hoa đi đường thấy hắn tới hướng trong phòng bĩu môi ý bảo hắn đi trong phòng cha được đi tiền khánh hoa ân một tiếng sắc mặt thập phần khó coi năm trước lưu dương lại đây lưu sư trưởng một nhà tới trung gia ăn cơm tống chiêu đệ từ lưu bình cùng lưu vĩ cùng đoạn đại tàu nói chuyện ngữ khí là có thể nhìn ra hai đứa nhỏ thực sùng bái bọn họ chính là sư trưởng ba ba đối đoạn đại tàu không quá tôn trọng tống chiêu đệ cùng trung kiến quốc nhắc tới việc này trung kiến quốc cùng tống chiêu đệ phân tích một phen tống chiêu đệ mới hiểu được hai đứa nhỏ cảm thấy mang binh đánh giặc rất lợi hại lo liệu việc nhà loại sự tình này vô pháp cùng mang binh đánh giặc so Đoạn đại tẩu tự nhiên là không bằng lưu sư trường. Lúc ấy Tống chiêu Đệ liền hỏi Trung Kiến Quốc, lo liệu việc nhà so mang binh đánh giặc dễ dàng. Trung Kiến Quốc mỗi ngày giặt quần áo, xoát chén, ngẫu nhiên còn phải phách xài cùng mua đồ ăn. Dù cho tưởng nói dễ dàng, cũng nói không nên lời. Liền thuận theo chính mình tâm nói, đều không dễ dàng. Tống chiêu Đệ đã biết trên đảo Tiểu Nam Hài đều sùng bái phụ thân. Còn cho rằng tiền khánh hoa sẽ hướng về Diêu Lão Sư. là bởi vì nàng cảm thấy diêu lão sư là cái lão sư ở nhà thân phận hẳn là so đoạn đại tàu cao kết quả tiền khánh hoa dùng thực tế hành động nói cho nàng nàng suy nghĩ nhiều tống chiêu đệ rất tức giận nhìn đến tiền khánh hoa có chút thương tâm cũng lười đến an ủi hắn đi đem mụ mụ ngươi hô qua tới hiện tại tiền khánh hoa vội hỏi tống chiêu đệ trung đoàn trưởng phải về tới không nghĩ nháo đến mọi người đều biết ngươi liền chạy nhanh lên Lại qua mấy tháng tiền Khánh Hoa liền tốt nghiệp, 16-7 tuổi người biết tác phong bất chính đối hắn ba ý nghĩa cái gì. Xoay người liền hướng ra chạy, chỉ là hắn mới ra đi, Trung kiến quốc liền đã trở lại, tống chiêu đệ vội vàng đem hắn đẩy đến lưu ra. Người đi trước lưu thúc trong nhà trốn trốn, xảy ra chuyện gì, Trung kiến quốc nói, đột nhiên trong lòng vừa động, đột nhiên nhanh trí tống chiêu đệ, người lại cõng ta làm gì. Đoạn đại Tẩu đang ở rửa sau thời điểm trong lúc vô ý nhìn đến Tiền Khánh Hoa hướng trung ra đi. Ra tới nghe được Tống Chiêu Đệ nói, liền bắt lấy Trung Kiến Quốc cánh tay, "Tiểu Trung, muốn biết cái gì ta nói cho ngươi, đừng ở bên ngoài ồn ào. Tiểu Tống, ngươi chạy nhanh trở về." Tống Chiêu Đệ ôm ta Hoa về đến nhà, một chén nước không uống xong, Diêu lão sư cùng Tiền Khánh Hoa tới. Mẫu tử hai người mệt đến thờ hồng hộc, tiếp đón hai người ngồi xuống nghỉ một lát nhi. tống chiêu đệ mới nói nàng vì cái gì muốn giúp diêu lão sư sau đó mới nói tiền đoàn trưởng nháo ly hôn là có ngoại tâm nói xong nhìn đến diêu lão sư không ngoài ý muốn tống chiêu đệ nhíu mày người biết mẹ người biết tiền khánh hoa cũng thực kinh ngạc vì cái gì không nói cho ta diêu lão sư trầm mặc trong chốc lát ta không có chứng cứ ta ta là cảm giác được hắn gần nhất mấy tháng có điểm không đúng cho rằng hắn chê ta là nhà tư bản tiểu thư Cho nên, cho nên liền không dám cho các ngươi mấy cái nói. Nếu tống lão sư mặc kệ ngươi, ngươi có phải hay không cũng không tính toán điều tra rõ. Liền đồng ý cùng ta ba ly hôn, chứng thực chính mình là hắc bảy loại giữa nhà tư bản. Tiền Khánh Hoa đối tiền đoàn trưởng thực thất vọng, đã làm tốt nếu hắn ba không không muốn ly hôn. Hắn liền chính mình vạch trần hắn ba ác hành, chính là nhìn đến hắn mụ mụ thái độ, tiền Khánh Hoa phi thường thất vọng. So đối hắn ba còn phải thất vọng, Diêu Lão Sư không thấy nghi từ, truyền hướng Tống chiêu Đệ, Tiểu Tống Đồng Chí, cảm ơn ngươi, ta, xác thật không nghĩ tới đem việc này nói cho bọn họ. Nếu Khánh Hoa đã biết, ta lại gạt cũng không có gì, từ từ, Diêu Lão Sư, không phải là trách ta đem việc này thọc ra tới đi. Tống chiêu Đệ đánh gãy nàng lời nói. chương 25, ta chính là ta, tiền Khánh Hoa buộc miệng thốt ra. không có khả năng ta mẹ không phải là người như vậy tống chiêu đệ cái gì cũng chưa nói hướng diêu lão sư bên kia bĩu môi ý bảo tiền khánh hoa chính mình xem tiền khánh hoa quay đầu nhìn đến hắn mụ mụ không biết khi nào cúi đầu trong lòng dùng mình không quá dám tin tưởng tống chiêu đệ vì nàng hảo nàng cư nhiên thật quái tống chiêu đệ mẹ ngươi tưởng cái gì đâu ta ba hắn đều làm ra loại chuyện này diêu lão sư xoa thái dương đánh gãy hắn nói Ngươi đừng ồn ào, ta nghe thấy, ta là nhà tư bản tiểu thư, người ba chưa nói sai, tiền khánh hoa nghẹn một chút, vậy ngươi biết một khi ta ba cùng ngươi phủi sạch quan hệ. Chứng thực ngươi là nhà tư bản tiểu thư, ngươi có khả năng vứt bỏ tánh mạng, diêu lão sư cả người cứng đờ, tiền khánh hoa thấy thế, tức khắc đoán được nàng mẹ cũng không biết sẽ như vậy nghiêm trọng. Theo bản năng truyền hướng tống chiêu đệ, tống chiêu đệ buông tay, không tiếng động mà nói. Đó là mẹ ngươi, tiềm ý tứ không phải nàng nương, nàng không có phương tiện trộn lẫn, chính là tiền khánh hoa cũng không biết nên khuyên như thế nào nàng. Bên người người là mẹ nó, không thể mắng, lại không dám giống lớn, nhịn không được chừng mắt siêu lão sư. Mẹ, đừng gục xuống đầu không hé răng, người tính thế nào, trực tiếp cùng ta nói. Nơi này không người ngoài, ba ba có khác ý tưởng chuyện này, là tống lão sư phát hiện, trừ bỏ ta ba cùng chúng ta mấy cái. Không có những người khác biết. Người không cần lo lắng truyền tới tư lệnh lỗ tai. Diêu lão sư hít sâu một hơi. Người đừng nói nữa. Chúng ta về nhà. Tiền Khánh Hoa bỗng nhiên đứng dậy. Mông hạ tiểu băng ghế. Bùm, ngã trên mặt đất. Diêu lão sư sợ tới mức run run một chút. tống chiêu đệ cho mày. Khánh Hoa, ngồi xuống. Đừng phát kháu. Làm sợ mụ mụ ngươi. Nàng, nàng muốn biến thành hắc bảy loài. Nàng đều không sợ, còn sẽ sợ ta. Tiền Khánh Hoa thấy mẹ nó trên mặt xuất hiện do dự, cho rằng mẹ nó biết lợi hại, thay đổi tâm ý. Trăm triệu không nghĩ tới nàng gàn bướng hồ đồ, nhìn đến mẹ nó lại cúi đầu, tiền Khánh Hoa thật muốn một cái tát phiến qua đi đem nàng mẹ đánh tình. Mẹ, không tỏ thái độ đúng không? Vậy ngươi biết tống lão sư cách vách trụ ai? Ta ba sư trường, lưu sư trưởng, ta đếm ba tiếng, ngươi lại không hé răng, ta liền hướng về phía lưu sư trường ra kêu. Ta ba tác phong bất chính, ta xem ngươi như thế nào cùng Lưu sư trưởng giải thích." Nói xong, xoay người liền đi, Diêu lão sư đột nhiên ngẩng đầu, "Khánh Hoa, tiền Khánh Hoa cũng không phải hù dọa mẹ nó, hắn ba thật cho hắn cưới cái không an phận mẹ kế. Nhà bọn họ nhật tử liền vô pháp qua, nếu cái này ra sớm muộn gì đều đến tán, nếu hắn ba danh dự quét rác có thể đổi lấy mẹ kế vô pháp tiến ra môn. Hắn mụ mụ không cần bị đánh thành, nhà tư bản Không cần ai phê đấu. Này bút mua bán rất có lời. Mẹ, ta không cùng ngươi nói dỡn Tiền Khánh Hoa dừng lại. Quay đầu lại nghiêm túc mà nói. Tống chiêu đệ rất là ngoài ý muốn. Nhìn đến tiền Khánh Hoa vẻ mặt quyết tuyệt. Trong mắt hiện lên thưởng thức. Lúc này mới giống cái tiểu nam tử Hán. Mới giống ở quân khu người nhà trong viện lớn lên hài tử. Diêu lão sư. Khánh Hoa trước kia không biết ngươi một khi bị đánh thành hắc bảy loại giữa nhà tư bản Khả năng vứt bỏ tánh mạng. mới đồng ý các ngươi ly hôn. Hiện giờ đã biết hắn không đồng ý các ngươi ly hôn, ngươi cũng nên tôn trọng hắn ý kiến. Lại quá một năm, hắn liền 18 tuổi, không hưởng ứng quốc gia kêu gọi lên núi xuống làng, phải đi tòng quân. Ngươi tổng không thể làm con của ngươi mang theo vướng bận đi thôi. Diêu lão sư nhìn nhìn tống chiêu đệ, lại nhìn nhìn nộ khí đằng đằng tiểu nhi tử, nước mắt soát một chút ra tới. Tiền khánh hoa há hốc mồm, này lại là cái gì con đường? há miệng thở dốc tống lão sư có phải hay không ta ta nói được thật quá đáng tống chiêu đệ cũng dọa nhảy dựng nói như thế nào khóc liền khóc này cái gì tật xấu a diêu lão sư hôm nay sự tiền đoàn trưởng không biết tình nhà của chúng ta lão trung cũng không biết ta cũng không tính toán nói cho hắn tống chiêu đệ lời nói thấm thiên nói ta kêu khánh hoa đem ngươi tìm tới là các ngươi hai vợ chồng vì cái gì ly hôn đều không thể dùng ngươi là Nhà tư bản tiểu thư, cái này lý do, cái này đầu không thể khai, Tiền đoàn trưởng nếu không bận tâm người khác, khăng khăng cùng ngươi phủi sạch quan hệ, chỉ cần ngươi nháo hắn có ngoại tâm nhược điểm, Tiền đoàn trưởng cũng không dám cùng ngươi ly hôn. Tiền Khánh Hoa liên tục gật đầu. Đối, từ từ, mẹ, đây là nữ nhân kia viết cho ta ba tin, từ trong túi móc ra cái phong thư đưa cho Diêu lão sư. Bàn tay đến một nửa dừng lại, Tống lão sư, vẫn là ngươi giúp ta thu. Chỉ có này một cái chứng cứ, ta mẹ thực nghe ta ba nói, ta ba nói hai câu mềm lời nói, chứng cứ đã bị hắn hống đi rồi, tống chiêu đệ xua tay, nhà các ngươi xử, tương lai truyền tới ngươi ba lỗ tai, hắn khẳng định sẽ oán trách nhà ta lão trung từ ta trộn lẫn nhà các ngươi xử, lại lấy hắn tin, người ba có thể hận chết lão trung này phong thư vẫn là ngươi giấu đi đi, thấy diêu lão sư còn ở khóc, lần cảm đau đầu, diêu lão sư... Khóc giải quyết không được bất luận vấn đề gì. Lão Trung mau trở lại. Hắn hỏi tới. Ta nhưng vô pháp nói. Tống lão sư. Diêu lão sư hút hút cái mũi. Nức nửa nói. Ta. Ta vừa rồi tưởng nói. Khánh Hoa đã biết. Ta lại gạt cũng không có gì ý tứ. Ta đây cũng lời nói thật cùng ngươi nói. Vô luận ngươi khuyên như thế nào ta. Này hôn ta đều đến ly. Lau lau nước mắt. Hít sâu một hơi. Không phải ta cố ý muốn liên lụy trong trường học lão sư. ta cũng là không có biện pháp, tình tống lão sư lý giải, tống chiêu đệ không rõ, tiền khánh hoa đều nhảy ra tin, nàng còn có cái gì đáng sợ? cẩn thận nghĩ nghĩ, từ nói, khánh hoa phía trước cùng ta nói, hắn ba nói ngươi nếu không đồng ý ly hôn, sẽ liên lụy khánh hoa huynh muội mấy cái, ngươi hiện tại biết chính mình một khi bị đánh thành hắc bảy loại, sẽ không có kết cục tốt, cũng biết các ngươi hôm nay ly hôn, hắn ngày mai liền có khả năng cưới người khác. Còn muốn ly hôn không phải là vì bọn họ huynh muội cũng mấy cái. Thì sinh ngươi một cái đi. Diêu lão sư không hé răng. Tống chiêu đệ nhịn không được trợn trắng mắt. Đỡ chán nói. Quả nhiên như thế. Ta sớm nên nghĩ vậy một chút. Ngươi thật đúng là vĩ đại. Là rất vĩ đại. Tiền khánh hoa khẽ cắn môi. Ta ngay từ đầu cũng nên nghĩ đến. Căn từ tìm ra. Tống chiêu đệ thở dài một hơi. Diêu lão sư. Tiền đoàn trưởng cùng ngươi nói mặt trên đối xuất thân này một khối trang nghiêm. ta đoán hắn nhất định không cùng ngươi nói hiện giờ chủ trì công tác kia vài vị từng không ngừng một lần cường điệu không chuẩn ở quân đội làm bừa làm loạn diêu lão sư đột nhiên ngẩng đầu tống chiêu đệ giật nhẹ khóe miệng bị ta nói chúng rồi vậy ngươi hào hào nghe khánh hoa ngươi cũng nghe hải quân cùng lục quân không quân so sánh với không chịu coi trọng mặc dù là có người ở bộ đội làm sự cũng là nhìn chằm chằm đế đô quân khu đông bắc quân khu đông nam quân khu Tây Bắc quân khu, tống lão sư như thế nào biết mặt trên không coi trọng hải quân? Ta ba nói, mặt trên nói qua không tiếc hết thầy đại giới làm hải quân. Tiền Khánh Hoa hỏi, chẳng lẽ trung đoàn trưởng cùng ngươi nói? Tống chiêu đệ, không phải, không cần ta nói ngươi cũng có thể nhìn đến. Đến sang năm liền kiến quốc 20 năm, hải quân vẫn là muốn gì không gì. Cái này kêu coi trọng, bất quá, nói trở về, hải quân nhất phí tiền, thấy hiệu quả chậm nhất. Chúng ta hiện tại lại vừa lúc không có tiền, ưu tiên phát triển tương đối tới nói không uổng tiền cũng bình thường. Cũng bởi vì chúng ta hải quân nhược, kiến quốc lúc đầu cái gì đều không có, cứ như vậy còn muốn đề phòng vũ khí so chúng ta tiên tiến không biết nhiều ít lần lão thường. Căn bản chịu không nổi lăn lộn, ngày sau có người đề xuất thân vấn đề, tư lệnh cũng không cho phép nháo đại, không cho phép bên này loạn lên. Chính là Diêu Lão Sư cùng tiền đoàn trưởng thật ly hôn. Có tư lệnh đè nặng, phía dưới người cũng sẽ cho rằng tình thế rất nghiêm trọng. Thúc giục tư lệnh chỉnh đốn, ta mới nói các ngươi ly hôn sẽ liên lụy những người khác. Dừng một chút, Diêu Lão Sư, ta có thể cam đoan với ngươi. Vô luận về sau phát triển đến cỡ nào nghiêm trọng, tiền đoàn trưởng đều sẽ không bị ngươi liên lụy. Thật sự, Diêu Lão Sư thường tin tưởng, lại không thể tin được. tống chiêu đệ gật đầu. Thật sự, ngươi nếu không tin, ta có thể cho ngươi viết giấy cam đoan. Về sau đã xảy ra chuyện. Người có thể đem ta đẩy ra đi. Này, này liền không cần. Diêu lão sư là cái thiện lương người. Tống chiêu đệ như vậy vừa nói làm nàng rất là xấu hổ. Hoảng xua tay lại lắc đầu. Tống chiêu đệ, người ý thứ không ly hôn. Không ly hôn, tiền khánh hoa thế diêu lão sư nói. Đều sẽ không liên lụy ta ba. Làm gì muốn ly hôn. Nói nữa, ly hôn, ta mẹ liền không phải gia đình quân nhân. Nàng đi chỗ nào. tống chiêu đệ nhìn về phía diêu lão sư trong lòng vừa động không đường nhưng đi cùng lắm thì đầu hải tự sát tiền khánh hoa trao mày tưởng nói tống lão sư người nói cái này kêu nói cái gì khóe mắt dư quang lưu ý đến mẹ nó sắc mặt đại biến tiền khánh hoa thân thể nhoáng lên suýt nữa bị mẹ nó cấp khí ngất xỉu đi mẹ tống chiêu đệ vội vàng bế lên vòng quanh nàng đánh xoay vòng tam hoa khánh hoa nói nhỏ chút Làm sợ nhà của chúng ta ta hoa, ta mẹ, ta mẹ nàng, đài. nàng Đọc không chết, ta sắp bị on. nàng cấp thức chết rồi. Tiền Khánh Hoa lúc này là thật muốn đánh người, nhưng hắn đã làm nhất quá mức sự chính là cùng mẹ nó tranh luận. Đối mẹ nó ra tay, Tiền Khánh Hoa tình nguyện một đầu đâm chết, nhưng hắn muốn chết cũng đến hoãn một chút. Tống Lão Sư, cảm ơn ngươi, hôm nay sự ta sẽ không nói cho ta ba, ngày sau ta mẹ nói cho ta ba, ta cũng nói là ta tới tìm ngươi. Ngài cứ việc yên tâm, ta không đồng ý, bọn họ đừng tưởng ly hôn, dù sao ta có ta ba chứng cứ, thật đem ta chọc nóng này, ta liền cấp tư lệnh viết thư, mẹ, người không phải không nghĩ qua sao, người dám có loại suy nghĩ này, ta ba hắn cũng đừng tưởng hào quá, quay đầu liền đi, diêu lão sư theo bản năng đứng dậy, tống chiêu đệ, mau đi đi, nhà các người khánh hoa là cái rất có tính tình hài tử, nói ra làm rất đúng, kia, ta đây đi. Tống lão sư, thực xin lỗi. Diêu lão sư thực xấu hổ. Hướng tống chiêu đệ gật gật đầu. Liền hướng bên ngoài chạy. Tống chiêu đệ thở dài một hơi. Bế lên có chút dọa đến. Không biết đã xảy ra chuyện gì ta oa. Nhịn không được nói. Ta thật nên nghe ngươi ba ba nói. Không nên xen vào việc người khác. suýt nữa làm cho ta trong ngoài không phải người. Đáng tiếc ngươi không giải trí nhớ. Trùng kiến quốc thanh âm từ bên ngoài truyền tiến vào. Tống chiêu đệ ngẩng đầu. Nhìn đến hắn bên cạnh còn đứng lưu sư trường cùng đoạn đại tàu. Vội vàng đứng dậy, các ngươi, đến đây lúc nào, tiểu tống yên tâm, chúng ta tránh ở cây cột mặt sau. Kiên nương hai chạy trốn quá nhanh, không nhìn thấy chúng ta. lưu sư trưởng nói, tiểu tống, ngươi vừa rồi lời nói, ta đều nghe được, mấy ngày trước tư lệnh tìm chúng ta mở họp, cũng đặc biệt cường điệu, bên này không thể loạn, ngươi không có làm sai. Đống chiêu đệ không lo lắng bọn họ bị diêu lão sư phát hiện. Cũng không lo lắng lưu sư trưởng quái nàng. Mà là lo lắng nàng vừa mới có hay không nói cái gì không nên lời nói. Trung kiến quốc đối nàng nhiều ít có chút hiểu biết. Thấy nàng trong mắt loạn truyền. Liền biết đống chiêu đệ trong lòng thực hoàng. Kéo kéo khóe miệng. Truyền hướng lưu sư trường. Sư trưởng đừng khen nàng. Chuyện lớn như vậy nàng cư nhiên còn muốn gạt chúng ta. Về sau không chừng đến sấm bao lớn họa. Tiểu tống không phải cố ý gạt các ngươi. Đoạn đại tàu vội vàng nói. Việc này truyền ra đi đối tiểu tiền ảnh hưởng không tốt. Đối diêu lão sư cũng không tốt. Các ngươi đừng trách tiểu tống. Ngay sau đó đối tống Chiêu đệ nói. Ta đang theo tiểu trung giải thích thời điểm. Ngươi lưu thúc đã trở lại. Tống Chiêu đệ cười nói. Tím, ta không trách ngươi. Ta cũng tính toán cùng sư trưởng nói. Tiền đoàn trưởng không không muốn ly hôn. Khánh hoa kia hài tử không thấy có thể ngăn lại. Cuối cùng còn phải sư trưởng ra mặt, tiểu tống nói đúng, lưu sư trưởng nói, tiểu tiền tuy rằng tài hoa đến ta bên này hai năm. Nhưng ta hiểu biết hắn người kia, ở nhà không bán hai giá, không chấp nhận được thê nhi phản bác một câu, phòng trừng sẽ bắt được khánh hoa tố một đốn. Ta chờ lát nữa liền đi tìm tiểu tiền, liền nói thực phẩm phụ sưởng người đều ở truyền, hắn ba ngày hai đầu đi thực phẩm phụ sưởng là coi trọng nhân ra tiểu cô nương. Đoạn đại tàu nhíu mày. Có thể hay không đem tiểu tống xả ra tới. Sẽ không, lưu sư trưởng nói. Hôm nào ta liền mệnh hắn tùy tuần tra hạm đi ra ngoài. Không cho hắn hỏi thăm cơ hội. Tiểu tống, việc này ngươi liền không cần phải xen vào. Quay đầu lại cùng trong trường học lão sư nói. An tâm đi học, tống chiêu đệ là, chúng ta cũng trở về đi. Lưu sư trưởng nhìn về phía đoạn đại tàu. Việc này ngươi cũng không thể ra bên ngoài nói. Đoạn đại tàu nói thầm nói. Nếu không phải ngươi buộc ta nói, ta liền ngươi đều không nói cho. lưu sư trường nghẹn một chút, há mồm tưởng nói chuyện. Chú ý tới tống chiêu đệ cùng trung kiến quốc, chừng liếc mắt một cái hắn thê tử. Xoay người liền đi, trung kiến quốc nhìn hai người đi xa. Dựa không cửa, nhìn tống chiêu đệ, liền mặt trên coi trọng lục địa quyền. Nhẹ hải quyền đều biết, tống chiêu đệ lại làm ta trường kiến thức. Tống chiêu đệ vừa thấy trung kiến quốc bộ dáng cũng đã đoán được nàng nói lỡ. đây là bí mật ta cho rằng chú ý thời sự chú ý quốc gia của ta hiện có lực lượng quân sự người đều rất rõ ràng điểm này người cho rằng chúng ta bộ đội không có nữ quan quân trung kiến quốc cười lạnh nói tất cả mọi người biết hoa quốc hải quân nhược nhưng có thể nói hải quân thiêu tiền thấy hiệu quả chậm nhất hiện giai đoạn ưu tiên phát triển khác binh chủng nữ quan quân cơ hồ không có tống chiêu đề che giấu rất sâu a tống chiêu đề cũng không tưởng đề trong quân đội sự chỉ là nhắc tới đến hải quân phát triển liền nghĩ đến kiếp trước xem tiết mục khi một vị hải quân tướng quân nhắc tới hoa quốc hải quân phát triển khóc một phen nước mũi một phen nước mắt mới không nhịn xuống lắm miệng đoán ra ta là phương nào thế lực ngươi là ông trời phái tới chuyên môn khí ta trung kiến quốc nghĩ thầm ta nếu có thể đoán được sớm đem ngươi đưa ra đi còn sẽ đem ngươi câu tại bên người gần người quan sát còn sẽ ở chỗ này cùng ngươi lãng phí nước miếng nói bóng nói gió tống chiêu đệ nhấp miệng cười cười lãnh tam hoa, ta đi cùng mặt làm cái gì ăn trung kiến quốc nắm như từ tay nhỏ theo vào phòng bếp tống chiêu đệ cán bột điều dùng canh gà phía dưới điều vẫn là ngươi sẽ ăn trung kiến quốc nói một cái gà có thể ăn ba ngày sao tống chiêu đệ ở bếp lò thượng phóng ba ngày xương gà liền hóa ngươi lần này mua không phải lão công gà là tiểu gà trống Canh hương vị không bằng ăn tết thời điểm ngươi mua kia chỉ gà. Lần sau đổi ngươi đi mua, Trung kiến quốc nói, tống chiêu đệ, là ta chính mình ăn sao. Mỗi đến lúc này liền bắt đầu phân ngươi ta, Trung kiến quốc vô ngữ. Hôm nào đại hoa nháo muốn ăn thịt gà, ngươi nói với hắn, muốn ăn thịt tìm ngươi ba đi. Đừng tìm ta, ta lại không phải mẹ ngươi. Tống chiêu đệ hư một tiếng, đừng kích ta, không dám, chỉ đùa một chút. Trung kiến quốc rất sợ liền tiền đoàn trưởng cùng diêu lão sư muốn ly hôn. Chuyện lớn như vậy đều dám nhúng tay tống chiêu đệ sang bậy. Người phóng bột đậu hỗn hợp làm gì? Bạch diện mau ăn xong rồi. Tống chiêu đệ, phóng một chút, mỗi ngày ăn chút hoa màu đối thân thể hào. Quá chút thiên rau chân vịt cùng rau xanh ăn xong. Phía tây mà thu thập ra tới. Ta tính toán loại hai luống dưa chuột cùng cà chua. Dư lại toàn loại thượng đậu Hà Lan. Không loại khác đồ ăn. Trung kiến quốc hỏi, tống chiêu đệ, phía đông loại đồ ăn đủ ăn, nhà chúng ta liền như vậy vài người, loại quá nhiều cũng ăn không hết, dùng muối yêm thượng. người thường xuyên không ở nhà, tiểu hài tử không thể thường xuyên ăn muối yêm đồ vật. Một mình ta ăn không hết nhiều ít, mỗi khi nghe tống chiêu đệ nói lên vườn rau, nhìn nàng cấp mấy cái hài tử làm quần áo làm dài thời điểm. Trung kiến quốc đồng nhịn không được đem nàng trở thành một cái vây quanh bệ bếp cùng hài tử truyền gia đình phụ nữ. Chính là, mỗi khi trung kiến quốc phải có loại này ý thường thời điểm, tống chiêu đệ lại có thể lập tức dùng thực tế hành động nói cho hắn. Nàng phi thường không bình thường, trung kiến quốc rất tò mò, nàng ở Tân Hải ba năm đều đã trải qua cái gì? Giáo nàng những cái đó lão sư, lại trong lén lút đã dạy nàng cái gì? Đáng tiếc, duy nhất hiểu biết tống chiêu đệ nam nhân còn trộm đi. Tân Hải đại học sư phạm mấy cái phi thường có học vấn lão sư. Ở Trương Chính ủy đến phía trước, đã bị hạ phóng đến nông thôn, đến nỗi hạ phóng đến địa phương nào, Trương Chính ủy cũng không tra được, xem ta làm cái gì?" Tống Chiêu Đệ nói xong, không nghe được Trung Kiến Quốc nói tiếp, "Thực nghi hoặc, quay đầu phát hiện hắn nhìn chằm chằm chính mình, nhướng mày, rốt cuộc phát hiện ta hảo." Trung Kiến Quốc lắc lắc đầu, "Là phát hiện ngươi mỹ." Nha, đôi mắt khỏi hẳn. Tống Chiêu Đệ kinh ngạc, Trung Kiến Quốc ngây ra một lúc, tâm nói: khỏi hẳn, có ý thứ gì, đột nhiên nghĩ đến, tống chiêu đệ trước kia nói hắn mắt mù, tức khắc vừa bực mình vừa buồn cười. Miệng của ngươi lợi hại như vậy, sẽ không sợ ta phiền ngươi, nói rất đúng giống ngươi không phiền ta giống nhau. Tống chiêu đệ đánh giá hắn một phen, dám nói ngay từ đầu chịu đựng ta, không phải bởi vì ngươi ba cái hài tử. Trung kiến quốc thờ dài, tống chiêu đệ, người có đôi khi thật sự thực phiền, dừng một chút, ta là nam nhân. Ta biết ngươi là nam nhân, tống chiêu đệ nói, ngươi nếu không phải nam nhân, ta cũng không có khả năng gả cho ngươi, nói nữa, ta không cho ngươi mặt mũi, người khác cũng không biết, nơi này chỉ có ngươi cùng ta, còn có không hiểu chuyện ta oa, ngươi hạt để ý cái gì đâu, trùng kiến quốc, ngươi còn nói, thật không thể cho ta chừa chút mặt mũi, hành, ta không nói, nhường ngươi, tống chiêu đệ nói, nhưng có một chút, ta không nói ngươi cũng thấy rồi. ta dùng thời gian cùng hành động chứng minh ta là vô hại ngươi về sau đừng lại hoài nghi ta trung kiến quốc hừ một tiếng ta cũng không nghĩ nhưng có đôi khi ta liền cảm thấy ngươi quái cố tình lại cha không đến nơi nào quái tống chiêu đệ trong lòng một đột nàng tiện nghi cha mẹ cũng chưa phát hiện chính mình khuê nữ tim thay đổi trung kiến quốc cơ nhiên có thể ý thức được này sẽ không chính là trong truyền thuyết giã thu trực giác đi suy nghĩ nhiều tống chiêu đệ nói Đại khái là ta ngay từ đầu lường ngươi, cho ngươi lưu lại không tốt ấn tượng, Trung kiến quốc, ta đầy đến nói cho ngươi, ở thôn tiểu tống thời điểm, ta liền cảm thấy ngươi nơi trốn lộ ra quái gì, nhưng ta tiềm thức cho rằng, nhà các ngươi thế thế đại đại nông dân, sẽ không có vấn đề, mới không hỏi ra nghi hoặc, Sau lại ngươi đưa ta đến cửa thôn, nói chính mình thượng quá học, có cái đối tượng còn đã chết, ta thưởng nam nhân kia chết đối với ngươi đã kích quá lớn, Người mới không bình thường. Người mới không bình thường đâu. Tống Chiêu đệ chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Tiểu tâm ta ở mặt bên trong hạ độc. Trung kiến quốc, người không dám. Ta một ngày không đi huấn luyện khu. Tiểu lý liền sẽ đi tìm tới tìm ta. Người đều nói ta là ông trời phái tới. Người cho rằng tiểu lý có thể ngăn lại ta. Tống Chiêu đệ liếc hắn một cái. Ta muốn chạy, không ai có thể ngăn được. Trung kiến quốc cười nói. Đúng vậy, ta thả ngươi đi ra ngoài. Là không ai dám cản ngươi. Ngươi, tống chiêu đệ cầm lấy chày cán bột. Tin hay không ta đánh ngươi. Lại muốn đánh nhau à. Tống chiêu đệ cùng trung kiến quốc không hẹn mà cùng mà hướng cửa xem. Nhìn đến đại hoa cùng nhị hoa trợn to mắt. Tống chiêu đệ thu hồi chày cán bột. Giới cười nói. Cùng ngươi ba nói giỡn đâu. Biết, trung đại hoa nhìn nhìn tống chiêu đệ. Lại nhìn xem trung kiến quốc. Mày nhíu lại, mỗi ngày cãi nhau, mỗi ngày đánh nhau. Tiểu hài tử cũng chưa hai người các ngươi thích nháo. Tống chiêu đệ hô hấp cứng lại. Sụ mặt, trung đại hoa, còn có nghĩ ăn đùi gà. Trung đại hoa che miệng lại. Nhị hoa nhấp miệng cười cười. Nương, khi nào ăn cơm, lúc này lại không kêu mẹ kế. Tống chiêu đệ hư điểm điểm hắn. Ngươi cũng là cái đứa bé lanh lợi. Đi rửa rửa tay, đem cái bàn cùng băng ghế lôi ra tới liền có thể ăn cơm. Trung đại hoa, ai, một tiếng, lắc lắc đầu. một bộ thật lấy hắn thân ba cùng mẹ kế không có biện pháp bộ dáng lôi kéo nhị oa đi phòng khách phớt trung kiến quốc cười phun đứa nhỏ này với ai học a tống chiêu để, đừng nhìn ta ta không ở hai người bọn họ trước mặt nói qua hai người bọn họ ái nháo phòng trừng là cùng lâm trung các tỷ tỷ học nói đứng đắn sự người cảm thấy tiền đoàn trưởng còn có thể hay không cùng diêu lão sư ly hôn này đến xem hắn có bao nhiêu thích cái thiên nữ trung kiến quốc nói Nếu thực thích, sư trưởng tìm hắn nói chuyện thời điểm, hắn sẽ theo lý cố gắng. Nếu cảm tình không thâm, hắn sẽ nghe sư trưởng nói. Hảo hảo sinh hoạt, tống chiêu đệ sách một tiếng. Diêu lão sư là cái hảo nữ nhân. Đáng tiếc thật tốt quá. Người như vậy, chú định vất vả cả đời. Lời nói không thể nói như vậy. Tống chiêu đệ đồng chí. Trung kiến quốc nói, người cái lười nữ nhân liền hài tử đều không muốn sinh. Tống chiêu đệ trừng mắt. Ai là lười nữ nhân? Lại nói nhao nhao, trung đại hoa đột nhiên xuất hiện ở cửa, bất đắc dĩ mà nói, mẹ kế, người có thể trước đem cơm làm tốt, lại cùng ta ba ba nói nhao nhao sao, tống chiêu đệ quay đầu lại chừng hắn liếc mắt một cái. Băng ghế phóng hảo, hảo, trung đại hoa nói, tống chiêu đệ, đi rửa tay, chờ lát nữa lại đây cầm chén, trung đại hoa bĩu môi, đi liền đi, nhị hoa, cùng ca rửa tay đi, tiểu tống đồng chí. Ngươi về sau thiếu đối ta hô to gọi nhỏ. Trung kiến quốc nói, ta là bọn họ phụ thân. Là bọn họ tấm gương. Phải có phụ thân uy nghiêm. Tống chiêu đệ ngươi nói chuyện phải hào hào nói chuyện. Đừng làm nhân thân công kích. Ta mới lười đến cùng ngươi giống. Tiếp tục lời nói mới rồi. Hào, nhảy qua ngươi. Trung kiến quốc nói, diêu lão sư hạnh phúc. Khả năng chính là vì trượng phu. hải tử suốt ngày vội cái không nghe. Đem người một nhà hầu hạ thoải mái dễ chịu. tống chiêu đệ nhíu mày nàng mệt đến thẳng không dậy nổi eo tiền đoàn trưởng cùng cái đại ra giường như như thế nào thoải mái như thế nào nằm nàng liền hạnh phúc đúng vậy trung kiến quốc nói ngươi không thể lý giải nàng tựa như nàng không thể lý giải ngươi giống nhau ở diêu lão sư trong mắt ngươi là cái sinh viên tuy rằng không tốt nghiệp cũng là sinh viên tùy tiện gả một cái đều so cho ta như từ đương mẹ kế cường tống chiêu đệ toàn bộ trấn hồng nhai cùng ta tuổi sắp xỉ Còn không có kết hôn người, tính thượng nữ nhân cũng chỉ có ta một cái sinh viên. Ta nhưng thật ra tưởng ở bên kia tìm cách cùng ta có thể chơi thân. Đáng tiếc, tìm không thấy, thành phố lớn lại ở nháo cách mạng, có thể công đến khởi hài tử vào đại học nhân gia. Mười ra có cửu gia gia đình thành phần có vấn đề. Ta nếu là không sợ đi theo ai phê đấu, nhưng thật ra có thể cho chính mình chọn cái nhà cao cửa rộng. Đáng tiếc, ta sợ, nhìn xem. Ngươi như vậy vừa nói, lại cùng những người khác ý tưởng không giống nhau. Trung kiến quốc nói, nếu diêu lão sư là ngươi, nàng sẽ lựa chọn gà cho vương đắc quý. Sau đó chính mình sinh ba cái hài tử, cũng sẽ không gà cho ta. Tống chiêu đệ lắc đầu cảm khái. Quả nhiên, ta chính là ta, vĩnh viễn thành không được người khác. Trung kiến quốc ngẩng đầu nhìn đến nàng vẻ mặt đắc ý. Quái nữ nhân, Trung kiến quốc, tống chiêu đệ nhíu mày. Có phải hay không thật muốn đánh một trận? trung kiến quốc hừ cười làm ngươi một bàn tay hai cái đùi ngươi cũng chỉ có bị đánh phân ta sớm muộn gì đến lộng điểm thuốc diệt chuột đem ngươi cấp độc chết tống chiêu đệ hung hăng mà thiết mì sợi phảng phất là ở băm trung kiến quốc trung kiến quốc hướng đáy nồi hạ tắc một chút phách xài liền đối hoa ở trong lòng ngực hắn tam oa nói người mẹ kế so ngươi còn ấu trĩ trung đoàn trưởng không cùi lừa tống chiêu đệ cầm cắt xong rồi mì sợi hướng trong nồi ném ngay sau đó liền nói ăn được cơm lên núi tìm củi lửa đi trung kiến quốc về sau dùng bếp lò nấu cơm ta ngày mai lại đi mua một cái nồi bếp lò nấu cơm không thể ăn hôm nào ta phải nhàn lên núi lộng điểm làm đầu gỗ ngươi tỉnh điểm dùng trung kiến quốc cũng thích mà nồi làm đồ ăn ta mẹ kế chuyện đó ngươi để ở trong lòng gần nhất lầu một điều không cần phóng đáng chú ý đồ vật để tránh nàng đột nhiên tới ngươi không kịp thu thập tống chiêu đệ gật gật đầu chưa cho nàng hồi âm lười đến hồi trung kiến quốc nói dù sao có trở về hay không kết quả đều giống nhau tống chiêu đệ cẩn thận tưởng tượng cũng đúng cũng liền không buộc trung kiến quốc viết thư đại hoa cùng nhị hoa từ buổi sáng liền nhắc mãi đùi gà tới rồi buổi tối cả hai lại phân thực một cái đùi gà hai đứa nhỏ không vui trung kiến quốc không đợi tống chiêu đệ mở miệng dẫn đầu nói buổi tối ăn nhiều ngủ không được là ta kêu ngươi nương cho các ngươi xé một cái đùi gà cầm chén mặt ăn xong ngày mai buổi sáng còn có thể lại ăn một cái đùi gà lại không phải ngươi làm trung đại hoa nhìn về phía hắn ba ngươi như thế nào quản như vậy khoan a trung kiến quốc vui vẻ mua gà tiền dùng chính là ta tiền lương mẹ kế ngươi tiền lương đâu đại hoa vội hỏi tống chiêu đệ mua vài, lại quá hơn một tháng bên này liền đến mùa hè chính là các ngươi ca ba lại trường cao Năm trước quần áo không thể xuyên, ta phải cho các ngươi làm quần áo mới. Còn có thân dày, Trung kiến quốc nói, các ngươi mỗi ngày uống sữa bột, ăn kẹo sữa cũng là ngươi nương dùng nàng tiền lương mua. Trong nhà dầu muối tương giấm, gà thịt cá trứng, đều là dùng ta tiền lương mua. Đại Hoa há miệng thở dốc, phát hiện không biết nên nói cái gì, lay mì sợi ăn luôn hơn phân nửa chén. Rốt cuộc nghĩ đến, mẹ kế, có thể cùng ta ba ba thay đổi sao? Có thể a Tống Chiêu Đệ nói, nhưng là ta tiền lương không có ngươi ba ba nhiều. Các ngươi muốn ăn gà thịt cá trứng quá nhiều, ta tiền lương không đủ. Tới rồi cuối tháng vẫn là đến tìm ngươi ba ba đòi tiền. Lúc này giá hàng không cao, không mua xe đạp linh tinh đại kiện, sở hữu phí đồn toàn tính thượng. Người một nhà một tháng nhiều nhất dùng 30 đồng tiền. Tống Chiêu Đệ truyền vì chính thức lão sư, tiền lương chỉ so hiệu trưởng thiếu một chút, mỗi tháng có 85 khối. Tiểu ca hai tưởng như thế nào ăn, nàng đều có thể cung đến khởi, đại hoa tuy rằng đã là sáu một tuổi đại hài tử, nhưng hắn không biết cùi gạo mắm muối giới bao nhiêu, tống chiêu đệ nói được quá nghiêm túc, tiểu hài tử coi như thật, gục xuống đầu đem dư lại nửa chén mì uống xong, Trung kiến quốc mãn nhãn ý cười, lại cảm thấy có thể cưới được tống chiêu đệ là hắn gặp may mắn. Buổi tối ngủ thời điểm, trung kiến quốc lưu ý đến tống chiêu đệ lại không có mặc nội y. Tùy tiện hướng trên giường một năm, hắn muốn nhìn nói, nhìn không sót gì, lại nhịn không được thu hồi ăn cơm khi gác trong lòng lời nói. Tống chiêu đệ phát hiện trung kiến quốc trường nàng, vô ngữ vừa muốn cười. Trung đoàn trưởng ta là thật không sao cả, người không cần thiết chịu đựng, ta không làm thanh ngươi là ai ngươi. Không lộng minh bạch ngươi chân thật mục đích, ta sẽ không động ngươi. Trung kiến quốc nói, ngươi liền đã chết này tâm đi. Tống chiêu đệ tin tưởng. vạn nhất ta thật là ông trời phái tới thu ngươi, không thuộc về trên mặt đất bất luận cái gì thế lực. Ngươi có phải hay không tính toán nhẫn cả đời? Không cần cả đời, Trung Kiến Quốc nói, người nữ nhân này ngày thường làm việc nhìn như cẩn thận. Nhưng lộ ra quá nhiều dấu vết, ta tin tưởng, lại quá chút thời gian, ta là có thể làm rõ ràng. tống chiêu đệ cả kinh, vội vàng ngồi dậy, ta lòi đuôi, còn rất nhiều, tỉ như, nếu ngươi muốn biết. Ta đây liền nói cho ngươi, Trung kiến quốc nói, cha mẹ ngươi lần trước tới thời điểm, ta từ bọn họ trong miệng biết, ngươi chưa bao giờ ở nhà đã làm dưa chuột xào trứng gà, thịt kho tàu, thịt kho tàu chưa làm qua, ta có thể lý giải, dân quê không đến ăn tết không bỏ được ăn thịt, nhà ngươi trong viện liền có dưa chuột, chính mình dưỡng gà còn đẻ trứng, ngươi lại chưa từng đã làm, hợp lý sao, ngươi nương còn nói quá, ngươi nấu cơm so trước khi ăn ngon. ta hỏi qua nhà ăn người bọn họ nói cho ta nấu cơm không thể ăn người liền tính hướng đồ ăn bên trong phóng lại nhiều du vẫn là không thể ăn người như thế nào giải thích tống chiêu đệ ta nấu cơm tay nghề tăng trưởng, không được tính ngươi hành trung kiến quốc nói người cấp đại hoa cùng nhị hoa bổ quần áo thời điểm ở mặt trên thêu tiểu động vật lưu thầm khen ngươi khéo tay ta cùng lưu thầm nói ngươi làm thời điểm rất đơn giản chưa nói tới cái gì xảo Lưu Thẩm nói, nàng làm nửa đời người quần áo cũng sẽ không dùng bố cắt thiểu động vật. Tống Chiêu đệ đồng chí, này lại như thế nào giải thích, tân hải đại học sư phạm đại học chẳng những giáo trù nghệ. Còn giáo cắt giấy cùng hội họa, suy nghĩ nhiều, tống Chiêu đệ trong lòng cả kinh, ta là trước tiên ở bố mặt trên họa ra tới, sau đó dựa theo bố cắt xuất động vật hình dáng, trùng kiến quốc cười, dùng sức rào biển, ta xem ngươi còn có thể căng bao lâu, ngạnh trống Tưởng căng bao lâu liền căng bao lâu. Tống chiêu đệ không nghĩ tới hắn tâm như vậy tế. dứt khoát bất chấp tất cả. Ta không biết ngươi còn nhìn ra chút cái gì. Nhưng ta có thể nói cho ngươi. Ta không nghĩ nói. Ngươi đem mà lật qua tới. Cũng cha không ra ta với ai học. Trung kiến quốc. Ta không như vậy đại bản lĩnh. Cũng sẽ không vì cha ngươi. Đào ba thước đất. Dù sao ngươi ở ta mi mắt phía dưới. Muốn chạy cũng chạy không được. Liền tính chạy. Cũng chạy không được miếu. người mới là hòa thượng tống chiêu đệ trừng liếc mắt một cái hắn kéo chăn chăn đơn nên giặt sạch a trung kiến quốc ngây ra một lúc một hồi lâu mới phản ứng lại đây nàng nói cái gì người có thể hay không đừng nhảy nhanh như vậy là ngươi theo không kịp ta tư duy cũng trách ta a tống chiêu đệ khinh bỉ hắn bổn trung kiến quốc nâng lên tay ngay sau đó lại buông có bản lĩnh ngươi liền căng cả đời hành a lai lịch của nàng quá mức kinh thế hãi tục Đống Chiêu Đệ không tiếp thu quá đặc thù huấn luyện, tưởng trang cùng thời đại này người giống nhau như đức, đối nàng tới nói quá khó. Mặc dù nàng có nguyên chủ ký ức, nhưng nàng lại chưa từng nghĩ tới đối trung kiến quốc nói thẳng ra. Đều biết ta có vấn đề, cư nhiên còn dám thu liêu ta. Người cũng là tâm đại, trung kiến quốc, bởi vì ngươi cho tới bây giờ xác thật chưa làm qua cái gì không tốt sự. Người đi học thời điểm, ta đi nghe qua, người tiếng Anh nói được phi thường hảo. Không làm thất vọng trường học cho ngươi khai tiền lương. Ngươi chừng nào thì đi. Tống chiêu đệ thật sự kinh ngạc. Trung kiến quốc thấy nàng thất thố. Cười nói. Ngươi nói cho ta muốn biết. Ta liền nói cho ngươi. Này bút mua bán ta có hại. Tống chiêu đệ hư một tiếng. Nói thật. Nhà ta phiếu vải căn bản không đủ cấp mấy cái hài tử làm tam bộ quần áo. Ngươi có biết hay không nơi nào bố không cần phiếu vải. Trung kiến quốc. Ngươi đi công tiêu xã hỏi một chút. Đổi mua thời điểm sẽ xử lý một ít bố, không cần phiếu, chỉ sợ ngươi đoạt không đến, hàng thành thì cũng có mặc cả địa phương, chính là giá cao bán phiếu vải, cụ thể ở đâu ta cũng không biết, hôm nào ta hỏi thăm hỏi thăm, kỳ thật cấp đại hoa làm một bộ là được, dư lại bố lưu trữ đến mùa thu thời điểm lại cấp đại hoa làm. Kêu nhị hoa xuyên hắn, tam hoa xuyên nhị hoa, trước kia đều là như vậy xuyên. Tân 3 năm, cũ 3 năm. khâu khâu vá vá lại ba năm a. Tống Chiêu đệ thở dài, còn không bằng chúng ta nông thôn, chúng ta nông dân tuy rằng khổ tuy rằng mệt, ở đất phân phối thượng loại điểm bông, còn có thể chính mình xe chỉ dệt vải. Trung Kiến Quốc, vậy ngươi như thế nào không ngốc tại nông thôn? Một hai phải gả cho ta, ta không cái kia mệnh a." Tống Chiêu đệ thở dài nói. Trung Kiến Quốc hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Chính phản đều là ngươi lý, ta là nói bất quá ngươi." Ngủ, nói xong Kéo diệt đèn điện. hôm sau, sáng sớm, 7 giờ, trung đại hoa lôi kéo đệ đệ tiểu tâm xuống lầu. Đến dưới lầu liền nhìn đến hắn ba một tay ôm hắn đệ. Một tay đoan cơm uống cháo, tiểu hài tử xoa xoa mắt, ăn cơm lạp sớm như vậy à, người nương chờ lát nữa có việc. Hôm nay ăn đến sớm, chạy nhanh đi rửa mặt, trung kiến quốc nói, tống chiêu đệ buông chén. Ta cho bọn hắn tẩy, kêu hai người bọn họ tẩy chính mình tẩy, ghen đều rửa không sạch. Hai người bọn họ không nhỏ, nên học chính mình rửa mặt. Trung kiến quốc nói, ngươi lại không thể chiếu cố bọn họ cả đời. Dạy bọn họ như thế nào thầy. lần sau còn dám dùng thủy ẩm ướt mặt liền nói tẩy hảo. Ngươi đừng động, chờ ta trở lại tấu bọn họ. Tống chiêu đệ, hành, lần sau ngươi không tấu, ta tấu, các ngươi lại hòa hảo lạc. Đại hoa giật mình, Trung kiến quốc cười nói, chúng ta chỉ là thảo luận vấn đề thời điểm có chút kích động. trước này cũng chưa cãi nhau qua, ngươi suy nghĩ nhiều là nha, trung đại hoa bĩu môi, nhị oa, ngươi tin ba ba sao? nhị oa nhấp môi, tin a, ngươi không phải chúng ta ra nhị oa, đại hoa nhíu mày chỉ vào nhị oa, mau nói, ngươi rốt cuộc là ai? nhà ta nhị oa bị ngươi tàng chỗ nào vậy? tống chiêu đệ vội vàng bắt được hắn, cho hắn lau lau tay, ngươi diễn thật nhiều, nhị oa, lại đây, ta cho ngươi rửa mặt. Chiều đại hoa trên mông một cái tát, chạy nhanh ăn cơm đi. Đại hoa vội vàng che lại mông, nhị hoa thức khắc vui vẻ, tống chiêu đệ bất đắc dĩ. Hai người hôm qua buổi tối có phải hay không lại chơi quan binh chảo đặc vụ? Không có, nhị hoa nói, ngày hôm qua người nhiều, chúng ta chơi miêu chảo chuột, ca ca đương chuột, hai người đều không có bắt được đến. Nhưng lợi hại, tống chiêu đệ xem một cái đại hoa, ai như vậy không đầu óc, kêu hắn đương chuột. Muốn bắt trụ chuột, hẳn là chọn cái đại, đối, trung đại hoa đột nhiên nghĩ đến, đại chuột hào trào, tiểu lão thử khó bắt, hôm nay kêu lâm trung đương chuột, trung kiến quốc nhíu mày, mới vừa lên liền nghĩ đến buổi tối như thế nào chơi. Trung đại hoa, người có phải hay không lại thường bị đánh, chạy nhanh ăn cơm, không chuẩn lại ba hoa, không nói liền không nói, trung kiến quốc không nhúc nhích qua tay, đại hoa chính là sợ hắn. đại khái cùng hắn mỗi lần ra ngoài trở về đều một thân sát khí có quan hệ dù sao trung kiến quốc trừng mắt uy vũ sinh phong đại hoa nháy mắt biến thành mèo con nhị oa cũng không dám xen mồm cúi đầu uống xong dùng khăn lông lung tung lau lau miệng ca hai tay nắm tay liền hướng trường học đi trung kiến quốc biết tống chiêu đệ trong lòng có việc đem tam hoa đưa cho nàng liền xua xua tay ý bảo tống chiêu đệ đi trước hắn thu thập nồi chén gáo bồn Tống chiêu đệ nhịn không được vỗ vỗ trung kiến quốc bà vai. Không tồi, đừng nói thế kỷ 26-70 năm, liền tính gác thế kỷ 21 thập niên 60-70, như vậy tự giác nam nhân cũng không nhiều lắm. Đến trong trường học, Tống chiêu đệ không đi tìm hiệu trường, mà là thẳng đến tiểu học 5 năm cấp, kêu Lâm Trung đi sơ trung bộ nhìn chằm chằm tiền khánh hoa. 8 giờ rưỡi tả hữu trường học mau đi học, Lâm Trung còn không có lại đây. Tống Chiêu Đệ nghi hoặc, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện, liền đem hài tử thác cấp một cái tạm thời không khóa lão sư. Đến Sơ Trung bộ vừa hỏi, Tiền Khánh Hoa không đi tới, Tống Chiêu Đệ kêu Lâm Trung đi về trước, liền đi tìm hiệu trưởng, Tiền Khánh Hoa không có tới đi học, hiệu trưởng cũng không có phương tiện ra mặt, chỉ có thể kêu Sơ Tam chủ nhiệm lớp đi tiền ra. 10 giờ tà hữu, chủ nhiệm lớp trở về, nói cho hiệu trưởng cùng Tống Chiêu Đệ tiền khánh hoa bị hắn tấu mông dạn nứt hắn đến tiền ra thời điểm tiền đoàn trưởng không ở diêu lão sư chính thủ tiền khánh hoa khóc đâu tống chiêu đệ vội vàng hỏi diêu lão sư có hay không nói không ly hôn diêu lão sư thác ta truyền cáo ngươi ngươi yên tâm ta đánh giá nếu không ly hôn ai lo lắng một đêm ta cái này tâm cũng coi như là có thể buông xuống mặt khác lão sư cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi tống chiêu đệ nhíu mày Cái này tiền đoàn trưởng, hắn tự thân bất chính, đánh hài tử làm cái gì, không phải là vì cướp đi tiền khánh hoa bắt được tin. Tưởng cùng những người khác nói, tưởng tượng nàng đáp ứng quá diêu lão sư, người muốn giảng tín dụng, tưởng xong tiếng anh khóa, tống chiêu đệ liền ôm tam hoa đi thực phẩm phụ xưởng Nàng đảo muốn nhìn cái kia lấy tiền cô nương rốt cuộc là thần thánh phương nào. Có thể đem một cái cao cấp quan quân mê đến vứt bỏ thê tử. Đối nhi tử ra tay. mươi 26, đi ra ngoài nhìn xem, tống chiêu đệ đến thực phẩm phụ xưởng thời điểm còn chưa tới 10 giờ. Nơi này cho người ta cảm giác lại như là muốn thu quán đóng cửa. Chỉ vì thời đại này nhân dân trong tay có phiếu cũng không dám ăn xài phung phí mua mua mua. Thực phẩm phụ xưởng tự nhiên thực quạnh quẽ, trùng kiến quốc ở trên đảo thời điểm, đều là hắn ra tới mua đồ vật, do đó làm cho tống chiêu đệ tới thực phẩm phụ xưởng số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dù cho như thế, đường nàng ôm tam hoa xuất hiện ở thực phẩm phụ xưởng cửa. Thực phẩm phụ xưởng công nhân vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra tống chiêu đệ. Vị này trên đảo bằng cấp tối cao lão sư, chăm sóc thịt heo quầy hàng nam từ có 50 tuổi tà Hữu Ăn mặc màu xám quần áo lao động, diện mạo thực bình thường, đôi mắt không lớn, hàm răng ngoại kiều, nghiêm khắc lại nói tiếp có điểm xấu. Thấy tống chiêu đệ chiều hắn đi tới, vốn là không lớn đôi mắt cười thành một cái tuyến. Không chờ tống chiêu đệ đến gần liền tiếp đón. Tống lão sư mua điểm cái gì? Tưởng mua điểm thịt heo. Chính là tháng này mới qua đi một nửa. Không dám lại mua. Tống chiêu đệ không ngóc. Tự nhiên không có khả năng vừa tiến đến liền thẳng đến mục đích địa. Tùy ý nhìn nhìn. Nhìn thấy bán thịt heo nam nhân. Nhớ tới Trung Kiến Quốc nói. Hắn mỗi lần tới mua thịt heo thời điểm. Bán thịt heo nam từ thiết thịt heo thời điểm tay đều sẽ run một chút. làm cho một cân thịt heo tổng hội hơn phân nửa hai một hai tống chiêu đệ cảm thấy hắn hẳn là rất thích trung kiến quốc liền chiều hắn đi tới đi đến quầy hàng biên tống chiêu đệ nhìn như tùy ý hướng bốn phía quét liếc mắt một cái không thấy được cái kia cùng nàng tuổi không sai biệt lắm nữ nhân rất là nghi hoặc chẳng lẽ thu quán vì thế liền hỏi các ngươi đều là khi nào thu quán bán hàng khô buổi tối thu quán chúng ta bán thực phẩm tươi sống bán xong liền thu quán Nam nhân chỉ vào thớt, còn có mười mấy cân. Nhanh. tam oa sẽ đi đường. Đi không quá ổn, nhưng hắn rốt cuộc học được đi đường. Liền không thích kêu tống chiêu đệ ôm hắn. Phát hiện tống chiêu đệ dừng lại. Hắn liền dẫy ruộng muốn xuống dưới. Tống chiêu đệ cong lưng đem hắn đặt ở trên mặt đất. Tiểu hài tử giống bay ra lung chim chóc. Tống chiêu đệ cũng nhìn đến thớt phía dưới. Trong bồn có rất nhiều cạo sạch sẽ đại cốt bổng Đại thước. Các ngươi bên này heo xương cốt là cùng thịt heo một cái giới sao? Nam nhân cười nói, sao có thể sao, heo xương cốt không cần phiếu, tưởng mua nhiều ít đều được. Bất quá, cùng thịt mỡ một cái giới, nhìn tống chiêu để hướng phía dưới xem, mê thành một cái tuyến đôi mắt nỗ lực trợn to điểm. Tống lão sư muốn, nghe nói tiểu hài tử ăn heo canh xương hầm có thể trường cái. Ta liền vẫn luôn tưởng mua điểm, lại sợ cùng thịt heo giống nhau muốn phiếu thịt, liền không dám mua. Tống chiêu đệ thật là như vậy cho rằng nam nhân xua xua tay đem bồn bưng lên thứ này không có gì nước luộc nếu cũng muốn phiếu thịt nói ta này quầy hàng thượng heo xương cốt đã sớm xếp thành sơn Tống lão sư muốn nhiều ít ta cho ngươi sưng chờ ta một chút Tống chiêu đệ vội vàng đem một lát liền lắc lư rất xa ta ngoa ôm trở về cho ta hai căn đại thúc nhà ta không có băm xương cốt khảm đau có thể hay không phiền toái ngươi giúp ta băm một chút. nam nhân tán thưởng, tiếp nhận tống chiêu đệ truyền đạt năm mau tiền huy khởi khảm đao liền hỏi tống lão sư người nói đứa nhỏ này học tiếng nước ngoài có ích lợi gì đâu chúng ta lại không ra quốc không ra quốc cũng hữu dụng tống chiêu đệ lưu ý đến bên cạnh bán ca hướng bên này xem lặng lẽ đề cao âm lượng tỉ như nhà ngươi hài từ tương lai đi bộ đội tham gia quân ngũ thua được lão tưởng thuyền mặt trên đều là tiếng nước ngoài một chữ đều xem không hiểu liền vô pháp thao tác. Trên đảo đại bộ phận người đều biết, lão tưởng mặt sau có người Mỹ duy trì, bán thịt heo nam tử cũng nghe nói qua lão tưởng vũ khí là người Mỹ cung cấp. Liên tục gật đầu, tống lão sư nói rất đúng, là cái này lý, buông khảm đao, phát hiện tống chiêu đệ không lấy sọt, tống lão sư, ta cái này sọt ngươi trước dùng, ngày khác tới mua thịt heo thời điểm lại cho ta, tống chiêu đệ cười nói, cảm ơn. ngày mai đã kêu lão trung cho ngươi đưa lại đây ta lại hướng bên kia nhìn xem tống lão sư không mua con cá dựng lên lỗ tai nghe tống chiêu đệ nói chuyện bán cá nam nhân đột nhiên mở miệng tống chiêu đệ xoay người rất là ngoài ý muốn nhướng mày như thế nào có một loại mỗi người đều nhận thức nàng cảm giác có cá vượt sao không có nam nhân xấu hổ có điều cá hố muốn hay không tống chiêu đệ liên tục lắc đầu cá hố thứ nhiều Mấy cái hài tử vô pháp ăn, người đối này mấy cái hài tử thật tốt, nam nhân buộc miệng thốt ra, trùng kiến quốc chức vị cao, bằng cấp cao, tới thực phẩm phụ sưởng mua đồ vật cùng thực phẩm phụ sưởng công nhân nói chuyện khi không có một chút quan uy, công nhân xưng đồ vật thời điểm, trùng kiến quốc cũng cơ hồ không xem cân, cho tiền sách theo đồ vật liền đi, sạch sẽ nhanh nhẹn, không chút nào ướt át bẩn thỉu thực phẩm phụ sưởng công nhân mỗi ngày cùng đủ loại gia đình bà chủ giao tiếp. Hơn phân nửa bà chủ còn ái tính toán chi ly, rốt cuộc nhật tử không dư giả, vì người nhà ăn nhiều khẩu thịt, nhịn không được so đo, đến nỗi với công nhân nhóm chẳng những thân thể mệt, tâm cũng mệt mỏi, sọ não cũng đau, nói nhao nhao, trung kiến quốc cùng các nàng so sánh với, tựa như, chợ bán thức ăn, một dòng nước trong, làm cho công nhân nhóm phi thường thích trung kiến quốc, ước gì sở hữu khách nhân đều là trung kiến quốc, nguyên nhân chính là vì thích. Nhàn rỗi tán gẫu thời điểm khó tránh khỏi sẽ nhắc tới trung kiến quốc. Nhắc tới trung kiến quốc liền nhịn không được liêu hắn tân cưới tức phụ. Nhịn không được thế trung kiến quốc lo lắng. Hắn tân tức phụ đối mấy cái hài từ không tốt. Bán cá nam nhân đúng là một trong số đó. Vừa rồi dựng lên lỗ tai nghe. Cũng không phải nghe tống chiêu đệ cùng bán thịt heo người liêu cái gì. Mà là quan sát tống chiêu đệ là thật tốt vẫn là giả hảo. Một khoan khoái miệng. Nói chuyện ngữ khí có điểm không thể tin được Tống Chiêu Đệ đối hài từ thật tốt. Bán cá nam nhân thực xấu hổ, ta không có ý gì khác, chính là Tống lão sư như vậy tuổi trẻ, không nghĩ tới rất sẽ chăm sóc tiểu hài tử, ta không quá sẽ chiếu cố tiểu hài tử." Tống Chiêu Đệ cười nói, "Bất quá, ta cháu ngoại trai cùng lão chung mấy cái hài từ lớn nhỏ không sai biệt lắm, ta thường xuyên chăm sóc bọn họ, cùng ta đại tỷ học một chút, ta coi ngươi nơi này có điều cá chim." có thể bán cho ta sao, có thể, có thể, mua cá đại nam nhân vội vàng nói, ta tìm cái dây thừng cho ngươi trói lại, tống lão sư, còn muốn khác sao, tống chiêu đệ đem tiền cho hắn, hướng bốn phía nhìn nhìn, không cần, ta đến bên kia bán hàng khô quầy nhìn xem, vậy ngươi mau đi đi, hôm nay buổi sáng vận tới không ít hàng khô, nam nhân nói, ta coi có đậu que khô, dòng biển khô, giống như còn có con tôm, Tống chiêu đệ tính toán đi hàng khô quầy bên kia nhìn nhìn. Thấy hắn như vậy vừa nói. Lại dừng lại, nhỏ giọng hỏi, quầy như thế nào thay đổi người. Ta nhớ rõ bên kia quầy là cách cùng ta không sai biệt lắm đại nữ nhân nhìn. Hôm nay không có tới. Nam nhân nói, nghe nói là sinh bệnh. Bất quá, ta hôm qua nhìn đến nàng thời điểm đặc biệt tinh thần. Bệnh gì đều không có. Trong một đêm liền bệnh không thể đi làm. Lừa quỷ đâu, phỏng chừng là tưởng lười biếng. Nói chính mình bị bệnh, tống chiêu đệ nhướng mày, phố phường quả nhiên là tin tức nhất linh thông địa phương. Không sợ phạt tiền, không sợ, nam nhân căn bản không hạ giọng, kia cô nương cùng tiền đoàn trưởng quan hệ hào, thực phẩm phụ xưởng chủ nhiệm còn trông cậy vào đem con của hắn đưa đi bộ đội, Sợ nữ nhân kia về sau ở tiền đoàn trưởng trước mặt nói bậy. Căn bản không dám phạt nàng, tống chiêu đệ kinh ngạc, tiền đoàn trưởng lại mặc kệ chiêu binh, sợ hắn làm cái gì. vạn nhất tương lai phân đến tiền đoàn trưởng dưới tay đâu. Bán thịt heo nam nhân nói tiếp. Ai cũng không biết về sau sẽ phát sinh chuyện gì. Nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Tống chiêu đệ liên tục gật đầu. Là cái này lý. Bất quá. Nàng một người tuổi trẻ cô nương như thế nào sẽ nhận thức tiền đoàn trưởng. Tiền đoàn trưởng thường xuyên tới mua đồ ăn. Bán sống gà phụ nữ trung niên tự động vây đi lên. Tống chiêu đệ vui vẻ. Quả nhiên. Vô luận cái nào thời đại người đều ái bát quái. Tiền đoàn trưởng cũng tới mua đồ ăn. Ra vẻ kinh ngạc, nhà của chúng ta lão trung cư nhiên cùng ta nói. Sớm tới tìm thực phẩm phụ xưởng mua đồ ăn nam nhân liền hắn một cái. Có loại hạt trong bầy gà cảm giác. Hắn đây là gạt ta đâu. Trung đoàn trưởng không lừa ngươi. Bán cá nam nhân vội vàng nói. Mua đồ ăn nam nhân đích xác liền hắn một cái. Tiền đoàn trưởng người kia, hắn nha, mua đồ ăn là thuận tiện. tới bên này chính là tìm cái kia nàng nói chuyện phiếm tống chiêu đệ thấy mặt khác hai người đi theo gật đầu rất là tò mò ta coi các ngươi đều biết tiền đoàn trưởng thật đúng là thường xuyên tới hắn hắn thực thưởng thức cái kia cô nương tiểu triệu người kia có thể nói còn biết làm việc tiền đoàn trưởng thích tìm nàng nói chuyện phiếm bán gà trung niên nữ nhân nói tống chiêu đệ thì ra là thế ta nghe các ngươi khẩu âm đều là trên đảo người tiểu triệu cũng đúng không Không phải, vừa đến thịt heo quầy hàng bên cạnh nữ nhân đột nhiên mở miệng. Tống Chiêu Đệ dọa nhảy dựng, thử nói, "Không phải, nàng một người tuổi trẻ cô nương ra đi vào bên này. Nàng cha mẹ cứ yên tâm a, ta cùng lão trung tới bên này, ta cha mẹ đều không yên tâm. Lão trung vẫn là ta biểu ca, chúng ta hai nhà hiểu tận gốc dễ đâu." Tống lão sư là trung đoàn trưởng biểu muội, bán gà phụ nữ kinh hô. Mọi người sôi nổi nhìn qua. Tam hoa có chút dọa đến, tống Chiêu đệ vội vàng ôm chặt hắn, vỗ vỗ hắn bối. Bạch hoa trước kia cùng đoạn đại tàu đi được gần, trung kiến quốc lại là lưu sư trưởng nghiệm binh, lưu gia biết trung kiến quốc cùng trong nhà quan hệ không tốt. Tống Chiêu đệ không ngoài ý muốn, đại bộ phận gia đình quân nhân đều không phải toái miệng người. Người thường không biết trung kiến quốc trong nhà sự cũng bình thường. Tống Chiêu đệ nói, đúng vậy, ta so với hắn tiểu 8 tuổi. Đại Hoa sinh ra thời điểm, ta còn ở thượng cao trung. Dừng một chút, đừng nói ta, cái kia tiểu Triệu sao lại thế này? Tống Chiêu Đệ không thường tới thực phẩm phụ xưởng, tiểu Triệu cũng không phải cái gì đặc thù nhân vật không thể nói. Mọi người thấy nàng tò mò, bán gà đại tỷ liền nói: "Tiểu Triệu là hàng thành người, trên đảo có nàng thân thích, lúc trước bộ đội lộng cái này thực phẩm phụ xưởng thời điểm, tiểu Triệu vừa lúc ở nàng thân thích ra. Tiểu Triệu thượng quá mấy năm thư" Không rụt rè, còn có thể nói, chủ nhiệm thấy nàng cũng không tệ lắm, đã kêu nàng tới bên này đi làm, ngày thường nhớ cái chướng, đi theo chủ nhiệm đi thu hóa, làm việc là một phen hảo thủ, chính là có đôi khi quá lười, nghe các người ý thứ không kết hôn, tống chiêu đệ ra vẻ kinh ngạc nói, bán gà đại tỷ xua tay, một bộ không muốn nhiều lời bộ dáng tống chiêu đệ nhìn về phía những người khác, thấy những người khác cũng không nghĩ để, cố ý làm bộ càng thêm nghi hoặc. Làm sao vậy, này có cái gì khó mà nói. Nói Tiểu Triệu không phải trên đào người nữ nhân lại lần nữa mở miệng. Cái kia Tiểu Triệu ánh mắt biện pháp hay đâu, có một lần đi bệnh viện lấy dược, ta nghe nàng cùng hộ sĩ hỏi thăm chúng ta bộ đội quan quân sự. Muốn gả cấp quan quân, nàng cùng tiền đoàn trưởng đi như vậy gần, chính là muốn gọi tiền đoàn trưởng cho nàng giới thiệu đối tượng. Tống Chiêu Đệ bừng tỉnh đại ngộ, khó trách đâu, ai, không đúng a. Nàng thật muốn gả cho quan quân, như thế nào không gả đại hoa ba ba, liền chúng ta ra lão chung điều kiện vô luận gác chỗ nào đều thực không tồi. Nhà các ngươi lão trung có ba cái hài tử nữ nhân nói, ta trước kia còn kỳ quái ngươi một cái sinh viên như thế nào nguyện ý gả cho trung đoàn trưởng. Nguyên lai like các ngươi là bà con A, tống chiêu đệ không hiểu này hai người có quan hệ gì. Bà con là có thể giải thích thông, đương nhiên rồi, nữ nhân nói. Về sau đại hoa trưởng thành, không nghĩ kêu mẹ ngươi, cũng đến kêu ngươi cô cô. Như thế nào bẻ xả các ngươi chi gian quan hệ đều bẻ không ngừng. Trung đoàn trưởng mấy cái hài tử đều cần thiết đến hiếu thuận ngươi. Cho nhân ra đương mẹ kế, lo lắng nhất chính là sợ mấy cái hài tử dưỡng không thân. Giống ngươi như vậy không cần lo lắng mấy cái hài tử dưỡng không thân. Đổi thành ta nói, ta hẳn là cũng vui, nếu nhà các ngươi lão chung đối ta khá tốt. biểu ca biểu muội gì đó cũng liền lừa lừa không biết người tống chiêu đệ nhưng không muốn về sau nửa thật nửa giả nói bị chọc thùng khi mọi người cho rằng nàng là cái ái nói dối chủ nhân liền nói người cũng đừng suy nghĩ ta chờ lát nữa đến hồi trường học tiếp đại hoa cùng nhị oa đi trước mua điểm làm nấm ngày khác lại liêu hướng mấy người vẫy vẫy tay liền đi mua đồ vật hàng khô hải sản loại này đồ vật không cần phiếu cũng không cần thực phẩm phụ bổn giá cả tương đối tới nói cũng tương đối cao, mua người cũng không nhiều. tống chiêu đệ truyền biến tốt rong biển cũng chưa bị người chọn đi. rất nhiều rong biển hậu lại đải, thật muốn nhiều mua điểm trở về nấu rong biển canh. bất quá mọi người đều thực tiết kiệm, tống chiêu đệ cũng không làm đặc thù, mua một chút liền đi trở về. tiền đoàn trưởng nhân tình chưa thấy được, tống chiêu đệ cũng không nghĩ gác siêu lão sư trên người lãng phí nước miếng. Trung kiến quốc buổi tối trở về thời điểm. Tống Chiêu đệ liền nói với hắn: Ta muốn mang Diêu Lão sư đi ra ngoài nhìn xem, nhìn xem bên ngoài tình huống. Trung Kiến Quốc cấp con thứ ba chọn một khối thịt cá. Người đối chuyện của nàng thực để bụng a. Tống Chiêu đệ thở dài một hơi, ta cũng không nghĩ a. Chính là vừa thấy đến hiệu trưởng bọn họ đều lo lắng ăn không ngon, ngủ không yên, ta mệt liền mệt điểm đi. Tiểu Tống Lão sư, bọn họ mấy cái làm sao bây giờ? Trung Kiến Quốc nhắc nhở nói. Tống Chiêu đệ, ta chủ nhật đi ra ngoài, Thác Lưu Thẩm giúp ta chăm sóc một ngày. Đại Hoa, Nhị Hoa, ta quá mấy ngày đi ra ngoài có chút việc, các ngươi giúp nãi nãi cùng nhau chăm sóc đệ đệ, được không? Trung Kiến quốc cùng Tống Chiêu đệ biểu tình thực nghiêm túc. Đại Hoa biết lúc này dám lắc đầu, hắn ba thật sẽ tấu hắn, gật gật đầu. Ngươi sớm một chút trở về a, ta tận lực trời tối phía trước trở về. Tống Chiêu đệ cũng không có trực tiếp đi tìm Diêu Lão sư. mà là sử lâm trung qua đi diêu lão sư tới thời điểm tiền khánh hoa cũng theo tới tống chiêu để chú ý tới tiền khánh hoa đi đường có điểm hoàng khẽ nhíu mày sao ngươi lại tới đây trên người thương hảo da thịt thương không đáng ngại ngày đó từ trung ra qua đi tiền khánh hoa chất vấn hắn ba mẹ nó nào điểm thực xin lỗi hắn tiền đoàn trưởng, hắn muốn đổi tận giết tuyệt, tiền đoàn trưởng không có thừa nhận cũng không có phủ nhận Mà là chiều rớt dây lưng liền tấu tiền Khánh Hoa. Vừa đi một bên hùng hùng hổ hổ. Cái gì nhãi danh dám quản lão từ sự vân vân. Tiền Khánh Hoa đối hắn ba thất vọng tột đỉnh Cũng không có nói tin sự. Tiền đoàn trưởng không phải cái cẩn thận người. Không ý thức được tin mất đi. Cũng cho tiền Khánh Hoa tàng tin thời gian. Hôm nay vừa thấy đến lâm chung. Tiền Khánh Hoa liền biết là tống chiêu đệ khiến cho hắn tới. Tiền Khánh Hoa nghĩ lầm hắn ba nhân tình bên kia lại có tân tình huống. Không màng mông cùng trên lưng thương, ngạnh đi theo mẹ nó lại đây. Tống chiêu đệ nhìn đến tiền Khánh Hoa trong mắt nôn nóng. Nhìn không được thở dài, cha mẹ bất hòa nhất bị thương quả nhiên là hài tử. Ta muốn mang mẹ ngươi đi hàng thành, ta cũng thuận tiện đi xem bên kia có thể hay không mua được vải Ba cái hài tử một ngày so với một ngày cao, ta phải nhiều bị điểm bố dự bị. Ngươi có thể đi sao? Có thể, tiền Khánh Hoa nói, ta và các ngươi cùng đi. Trung kiến quốc là đoàn trưởng, Tống Chiêu Đệ là lão sư. Trường học cùng bộ đội cấp lương thực cùng phiếu gạo, bọn họ một nhà ăn không hết, nhà mẹ đẻ có đất phân phối, không cần Tống Chiêu Đệ tiếp tế. Tống Chiêu Đệ liền đem phiếu gạo tích góp lên, tính toán đi ra ngoài cùng có thể lộng rớt phiếu vài người đổi phiếu vải. Phiếu vải cùng tiền sủi ở trong túi, Tống Chiêu Đệ ăn mặc có mụn vá cũ áo ngắn mới nói, "Chúng ta đi thôi." Hiện giờ mỗi người mỗi năm phân tới tay bố chỉ đủ người trưởng thành làm một bộ quần áo. Mặc dù không nghĩ mặc quần áo cũ, đại gia cũng đều đến mặc quần áo cũ. Tống chiêu đệ trên quần áo có chứa mụn vá. Diêu lão sư cùng tiền khánh hoa trên người quần áo cũng có chứa mụn vá. Ba người thoạt nhìn cùng người khác không có gì hai người. Tới hàng thành, cũng liền không ai nhìn bọn hắn chằm chằm xem. Tống chiêu đệ năm trước đã tới một lần, năm sau lại đến. phát hiện không khí năm gần đây trước khẩn trương diêu lão sư cùng tiền khánh hoa lần đầu tiên ra tới nhìn đến phố lớn ngõ nhỏ rán đầy đại tự báo nơi nơi là mang theo băng đeo đỏ người tiền khánh hoa theo bản năng bắt lấy hắn mụ mụ cánh tay tống chiêu để chú ý tới diêu lão sư thực khẩn trương thực sợ hãi thở dài nói diêu lão sư hiện tại biết ta không có hù dọa ngươi đi cảm ơn tống lão sư tiền khánh hoa nhìn đến trên tường gián tự tất cả đều là đà đảo đà đảo cái gì nhịn không được nhỏ giọng nói tống lão sư chúng ta trở về đi tống chiêu đệ nhà ta đời đời là bần nông các ngươi đi theo ta không có việc gì ta còn sẽ bối chủ tịch trích lời đừng sợ chúng ta hiện tại đi hợp tác xã đã tới một lần tống chiêu đệ biết nơi nào có bán bố đã nhiều ngày thời tiết nhiệt cảm giác như là trực tiếp lướt qua mùa xuân đi vào mùa hạ tống chiêu đệ muốn đi hợp tác xã thử thời vận Nhìn xem có thể hay không lộng tới đổi mùa xử lý bố. Hoặc là đem phiếu gạo đổi đi ra ngoài. Đến hợp tác xã, Tống Chiêu Đệ liền chọn cái thoạt nhìn thực quen thuộc đại tỷ nhỏ giọng hỏi. Muốn hay không phiếu gạo, có thể dùng phiếu vải đổi. quầy đại tỷ trong mắt sáng ngời, liền hỏi nàng có bao nhiêu. Tống Chiêu Đệ tưởng nói nàng có 30 cân, lời nói đến bên miệng, đầu lưỡi đánh cái chuyển, nói nàng chỉ có 10 cân. Đối phương vui vẻ Vội vàng cùng tống chiêu đệ nói, chờ nàng trong chốc lát, đại khái mười tới phút, nàng từ bên ngoài mang đến một cái 40 tuổi tà hữu nữ nhân. Lúc này, tống chiêu đệ cũng đem 30 cân phiếu gạo tách ra. Tống chiêu đệ gặp người lại đây, đánh giá một phen, liền móc ra 10 cân phiếu gạo cùng nàng đổi phiếu vải. Đãi nhân đi rồi, tống chiêu đệ cấp quầy đại thì một cân phiếu gạo, không đợi đối phương đặt câu hỏi, tống chiêu đệ liền hỏi có hay không đổi mùa xử lý. Không cần phiếu vải bố cùng vài vụn đầu. Mấy ngày nay thời tiết thật sự quá nhiệt. Hợp tác xã người sợ vẫn luôn nhiệt đi xuống. Hậu vải dệt đôi ở kho hàng chiếm địa phương. Ngày khác mỏng vải dệt tới không địa phương phóng. Tính toán qua hai ngày liền bắt đầu xử lý. Đối phương đi xin chỉ thị một chút lãnh đạo. Trở về cùng Tống chiêu Đệ nói không thể bán cho nàng quá nhiều. Tống chiêu Đệ cũng không muốn nhiều. Đủ cấp ba cái hài tử làm một bộ quần áo là được. đối phương thấy tống chiêu đệ dễ nói chuyện như vậy, nghĩ nghĩ đem chính mình tồn hạ vài vụn đầu, phân cho tống chiêu đệ nửa túi. tịch thu tống chiêu đệ tiền, bất quá tống chiêu đệ thừa dịp người khác không chú ý, đưa cho đối phương một mao tiền. diêu lão sư cùng tiền khánh hoa nhìn tống chiêu đệ cùng quầy đại thì ngươi tới ta đi, không cấm trợn to mắt. phảng phất lần đầu tiên nhận thức tống chiêu đệ, trước khi đi thời điểm, quầy đại thì còn tiếp đón tống chiêu đệ. Lần sau lại đến, Diêu Lão Sư không cấm cảm khái. Tống Lão Sư, ngươi thật lợi hại, dừng một chút, ta thấy ngươi nhìn chằm chằm vừa rồi nữ nhân kia xem trong chốc lát, bạn đang nghe là xác đại. định nàng có Đó phiếu vải, ngươi làm Hòi sao đúng. thấy được. Nàng quần áo không mụn vá, sắc mặt vàng như nến, vừa thấy chính là không thiếu xuyên thiếu ăn người. Tống chiêu Đệ nói, ta cùng nàng nói chuyện thời điểm, miệng nàng có vị, cái loại này hương vị là không ăn qua cơm sáng nhân tài có. Diêu lão sư há miệng thở dốc, sau một lúc lâu nghẹn ra một câu, ngươi thật cẩn thận. Tống chiêu để cười nói, ta không cẩn thận, năm trước ta cùng lão trung trở về, ngồi một ngày hai đêm xe lửa, trên đường không có gì ăn, buổi sáng đến chạm thời điểm, trong miệng chính là cái kia vị, đến nỗi nàng sắc mặt, cùng chúng ta trong thôn trong nhà dân cư nhiều, lương thực không đủ ăn người rất giống, ta mới có thể kết luận nàng thiếu phiếu gạo, vậy ngươi cũng đủ lợi hại. Tiền khánh hoa bội phục, tống chiêu đệ nghĩ thầm, ta kiếp trước sen lẫn trong giới thời trang, tròng mắt không linh hoạt, mặc dù có quý nhân hiệp trợ cũng đừng muốn đi Milan đi can, các người muốn hay không mua điểm cái gì, tống chiêu đệ hỏi, ta kỳ thật còn có phiếu gạo, diêu lão sư, nhà của chúng ta cũng có, về sau thiếu thứ gì, liền tới bên này đổi, bất quá, còn hy vọng tống lão sư có thể cùng chúng ta một khối, muốn ta một người tới. Ta không dám tới, ta rất muốn đáp ứng ngươi. Nhưng là không được, ba cái hài tử không rời đi ta. Diêu lão sư tính cách, tống chiêu đệ thật sự thưởng thức không tới. Không nghĩ cùng diêu lão sư đi thân cận quá. Chúng ta trên đảo người thường xuyên ra tới. Diêu lão sư có thể theo chân bọn họ một khối. Tới rồi bên này, đừng nói chuyện, đừng loạn xem, cũng đừng động nhàn sự. Sẽ không xảy ra chuyện. Tam hoa còn nhỏ, diêu lão sư không có hoài nghi tống chiêu đệ nói. Hạ thuyền, tới rồi trên đảo, tống Chiêu đệ mới hỏi, tiền đoàn trưởng chuyện đó, các người tính toán làm sao bây giờ, không thể ly hôn, tiền Khánh Hoa đi ra ngoài một chuyến, càng thêm kiên định, ta ba nếu lại bức ta mẹ, ta liền cấp tư lệnh viết thư, tống Chiêu đệ, ân, một tiếng, ta ý kiến là vô luận thế nào, đều không thể truyền nghề hồi địa phương, ta biết, tiền Khánh Hoa nói, ta đại ca cũng là một người quân nhân, ta sẽ tìm hắn thương lượng, Tống chiêu đệ thấy thế, hoàn toàn yên tâm xuống dưới, nhìn đến nhà nàng mau tới rồi, liền hướng diêu lão sư vẫy vẫy tay, đem bố phóng trong phòng mới đi cách vách tiếp mấy cái hài tử. Ai ngờ đi đến lại nhìn đến tiền đoàn trưởng nhân tình từ cách vách lâm ra ra tới. Tống chiêu đệ trốn đến rào che tường bên trong, chờ nữ nhân kia đi xa, mới hỏi lâm trung mụ mụ, trần đại Tẩu kia không phải thực phẩm phụ xưởng quản quầy lấy tiền tiểu triệu sao? Người cùng nàng rất quen thuộc.